chương 10 trở về tây tạng cánh cửa cấm kỵ trong cổ quách đá là một quan tài nhỏ đã bật mất nắp chứa một bộ xương khô nằm xô lệch lộn xộn tựa như bị ném vào máy xay xác mỗi thứ văng một chỗ xương mu bàn tay xương cầm đều bị hư hại vì ngoại lực phá hoại xem ra ngọc bích đeo tay và minh châu trong miệng đều đã bị lấy đi đồ gốm sứ đựng trong quách đá vỡ nát các thứ bên trong cổ áo quan cũng mất sạch lạc ma á la chán chường ngồi bên cạnh cổ áo quan nhỏ đau lòng gần như muốn khóc <cười> hết rồi Chẳng còn gì nữa cả Cái lũ trộm mộ đáng chết Bọn chúng đã trộm hết các thứ đi rồi Không Chúng có hiểu biết như vậy Về huyết trì Thì không thể là bọn trộm mộ thông thường được Nhất định Là bọn chúng Ngoài bọn chúng ra Giáo sư Phương tần Lại đang hưng phấn Không sao tả xít Máy quay trong tay ông Dơ lên không ngừng nghỉ như sợ bỏ sót mất, chỉ một chút thông tin. Ông hiểu rõ, phàm là lăng mộ lớn, chủ nhân đều có thể để lại văn bia ghi chép các sự tích huy hoàng của mình lúc còn sống ở một nơi nào đấy. Những văn tự này không chỉ có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc giải đáp nhiều câu hỏi về nền văn minh Maya mà cao hơn thế nữa Bản thân nó đã là một pho lịch sử giúp Hậu Thế biết được chủ nhân của thành trì này. Nguồn gốc của kim tự tháp này cũng rất nhiều việc mà người ta không thể nào nghĩ tới. Trên vách đá có rất nhiều chỗ bong tróc, cả phiến đá khắc văn tự cũng đã rơi xuống đất vỡ tan tành. Giáo sư Phân Tân tỉ mỉ ghi hình từng mảnh vỡ một, dự định sau khi trở về sẽ dùng chương trình máy tính phục hồi nguyên trạng. Tróc một Cường Ba và Đường Mẫn nắm tay nhau đi quanh, như đang tham quan một viện bảo tàng vậy. Những bức họa tinh xảo như thật, các văn tự cổ xưa bí hiểm, cổ quách khổng lồ, lẫn nền đá dưới chân, bước mỗi bước ở đây dường như Đều là đi trên lịch sử Dưới mỗi dấu chân Đều là một di tích Từ ngàn xưa Trên nền đội sảnh Là hai người khổng lồ Vẽ theo tư thế đứng thẳng Góc nhìn nghiêng Một nam, một nữ Phần đầu bị kéo ra Vừa dài, vừa dẹt Người đàn ông Gắn trang sức Bằng lông chim nhô cao áo ngắn có đinh mũ ở cầu vai và phiến giáp, trước ngực đeo một sợi dây chuyền sâu bằng ngọc phỉ thúy, ngoài ra còn đeo khuyên tai, vòng tay bằng ngọc, mình quấn da báo, tay cầm pháp trượng. Người đàn bà cũng trang điểm rực rỡ, thân sắc cung kính mà chan chứa tình cảm, dường như đang mỉm cười ngắm nhìn người đàn ông người nghệ sĩ đã dùng đường nét lưu loát trôi chảy mà điêu luyện của mình khắc họa nên nét mặt và tâm trạng khác nhau của hai nhân vật người đàn ông ung dung trầm tĩnh uy nghiêm người đàn bà cẩn trọng hèn mọn cung kính trong ánh mắt cùng toát lên tình yêu sâu sắc xem ra đây hẳn là quốc vương tôn kính và ái phi của ông ta đừng mẫn nói Đúng là một đôi hạnh phúc Khiến cho người ta phải ngưỡng mộ nhỉ Chắc Mộc Cường Ba Không nở phá hoại tưởng tượng lãng mạn Của đường mẫn Bởi vì trong nội sánh này Chỉ có quan quách Của một mình quốc vương Chứ không có Của vị ái phi Không hiểu biết lắm về văn tự Và hình vẽ Quả gã quay sang nhìn Cổ quách đá khổng lồ Nắp quách bị đập vỡ đôi, hai mặt trên dưới đều có khắc hình, mặt trên bị đè lên, chỉ có thể nhìn thấy một ít vân hoa bên rìa, trông rất giống với hoa văn rồng của Trung Quốc cổ đại. Mặt dưới chạm khắc những hình ảnh khác của quốc vương đang ngồi trên một cái mặt nạ khổng lồ, người ngã ra sau, mặt hướng lên trời cầu nguyện quỳ gối khom lưng hai tay một sấp một ngửa dáng vẻ tự như đang chìm đắm trong một cảnh giới siêu nhiên nào đấy nhìn đến bốn mặt cổ quách đá bên ngoài chạm khắc vô số hình tượng có cây có chim có hoa văn có thú lại thêm thần minh ẩn hiện tổng thể vô cùng phức tạp thể hiện nghệ thuật cao siêu của những nhà điêu khắc maya cổ đại Bên trong là hình phù điêu chín vị thần, có lẽ là chín vị dạ thần. Để vị quốc vương nằm trong có thể thống xoáy chín vị thần của địa ngục này, nên để cho chín vị vây chung quanh quan tài bên trong. Cổ quan tài nhỏ, Lạc Ma Á La đang dựa vào bên ngoài cũng trang trí những hình hết sức tinh xảo. Nhưng bên trong tuyệt nhiên không có gì Có lẽ vốn được lót bằng loại vải trơn láng trắc một cường ba thấy Lạc Má Á La ngây ngây ngồi cạnh chiếc quan tài Mắt ngước lên trần nhà như đã xuất thần Một miệng hỏi À sao vậy ạ? Đại sư Lạc Má Á La trầm dọc đáp À không có gì Chắc là mệt quá. Để tôi nghỉ ngơi một chút là đỡ ngay. Đường Mẫn khẽ nói. Nè, nhìn bên kia kìa. Những bức bích họa ấy. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu về phía bức tường dày đặc bích họa. Bức tranh Đường Mẫn chỉ vẽ vô số nô lệ bảo vệ một tảng đá khổng lồ hình vuông. Bên cạnh thấy có một thầy tế ăn mặc loè loẹt Đang hành lễ với mấy tên nô lệ đứng trước mặt. Tảng đá vuông trông rất giống huyết trì. Trắc Mộc Cường Ba đã hiểu ra đây là nghi thức đóng lăng mộ của người Maya. Nhưng giữa bức tranh dường như có những đường vân li ti chia nó thành vô số ô vuông nhỏ. Dưới mỗi ô đều có ký hiệu là những chấm đen. Ô 3 chấm. Cũng có ô 1 chấm, 2 chấm. Trắc Mộc Cường Ba không hiểu ý nghĩa của các ký hiệu. Phỏng đoán có lẽ là dấu hiệu. Chỉ dẫn dùng để ghép bức tranh trên tượng lớn này. Đúng lúc đó, giáo sư Phương Tân nói với Trắc Mộc Cường Ba. Cường Ba à, cậu cẩn thận, nhấc cái nắp này lên. Tôi muốn ghi lại các hình khác, không thể bỏ sót thứ nào được. Các một cường ba gồng hết sức lực, bắp thịt gồ lên, chống nửa phiến đá lên cho giáo sư Phương Tân ghi hình. Hình khắc trên nắp quách đá hết sức quái diệt. Chỉ một nửa thì tạm thời chưa nhìn ra là cái gì, nên phải nhập cho đủ cả vào ổ dữ liệu máy tính. Giáo sư Phương Tân hầu như đã nhập xong toàn bộ các hình vẽ tranh khắc trong gian nội sảnh này vào máy tính. Liền thử ghép chúng lại với nhau Tróc một cường ba Và đường mẫn chụp đầu xem Dần dần hình dáng cổ quách đá Đã được phục dựng Một nửa có hình con rắn Mọc lông vũ quấn quanh dáng vẻ sống động như thật Nửa còn lại khắc hình Vị thần linh đầu trâu mặt ngựa Giáo sư Phương Tân nói À không ngờ địa vị lại ngang với cả thần Kukulkan nữa à? Vừa lúc đó lạc mã la đang chìm vào áo não, đã dần tỉnh táo trở lại. Ông đứng lên lẩm bẩm, không có đúng. Sao cái giang nội sảnh này lại nhỏ như vậy? Ở đây không có đúng rồi. Giáo sư Phương Tần ngẩn đầu, Ừ phải đấy. Bên kia còn một cánh cửa lớn, tôi cũng không hiểu trong lăng mộ này còn thứ gì nữa, xem ra còn quan trọng hơn cả chính nó nữa. Lạc Mã Á-la vừa vào đây là đã xông thẳng tới chỗ quan tài, còn giáo sư Phương Tân bận rộn ghi hình, cải gian đại sản, đường mẫn từ đầu đến cuối mê mẩn ngắm các tuyệt tác bích họa, còn trắc mộc cường ba thì không hiểu biết lắm về những thứ này. Nên không ai để ý tới cánh cửa bên trong lằn một Nghe giáo sư Phương Tân nhắc Cả bốn người, không ai bảo ai Bất giác cùng bước tới đó Chính giữa bức tược đá gồ lên một cánh cửa tam giác nhô khỏi tường đến hơn một mét Trông có vẻ rất dày và nặng Hai bên cửa vẽ chi chít ký hiệu Giữa cửa chạm nổi hình người giác con quái thú về ý nghĩa của những hình ảnh đó không ngờ cả giáo sư phương tân lẫn lạc ma á la đều không nói gì được nhưng lạc ma á la đã phát hiện ra tấm cửa đá có hai lỗ nhỏ và năm mảng đá nhô ra lạc ma á la nói à xem ra phải có chìa khóa mới mở được cánh cửa này rồi tổng cộng có bảy chìa thì phải Trong khoảnh khắc, ông liền trở nên hưng phấn. À, cái bọn trộm mộ không mở được cánh cửa cuối cùng này vì không có đủ chìa khóa, chỉ có năm chiếc, vẫn còn thiếu hai. Trắc Mộc Cường Ba nhìn các mảng đá hình cánh chim nói: "Đây là chìa khóa hay sao?" Gã cảm thấy năm mảng đá đó hết sức quen mắt. Lạc má á la đáp ừ, Không sai Đây là cái chìa khóa mài bằng đá Nhìn dáng của cái lỗ này Chắc là tự như cái quả trứng vậy Ông thầm nhủ à, Cái chìa khóa cũng giống nhau như vậy Nhất định không thể sai được Cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu Nhất định là đang ở trong kia Trác Mộc Cường Ba nói À, tôi à, hình như có một cái chìa khóa Rồi vội lấy viên thánh thạch của người Cú Cú Ê trong ba lô ra À, tâm trạng của Lạc Ma Á là Như thế vù một cái từ dưới địa ngục bay thẳng lên thiên đường Quả là có Đức Phật vạn năng chỉ đường dẫn hướng Chuyện như vậy không thể ngờ cũng xảy ra được Hai tay ông run run nâng viên thánh thạch lên nhìn những đường rãnh trên đó, kích động nói. À, đúng rồi, đúng rồi, đây đúng là chiếc chìa khóa, mở cánh cửa này, đối ứng dấu hiệu trên cánh chim với hình vẽ trên lỗ tròn, chắc đây, đây, đây là chiếc chìa khóa cuối cùng, cấm vào cái lỗ thứ bảy. Lạc Ma Á La dơ viên thánh thạch lên ngang với lỗ tròn, chỉ nghe một tiếng, chìa khóa chui khớp vào lỗ nhà sư già chậm chậm ấn chìa khóa và nói phải thuận theo đường rảnh mà trai chìa bằng không sẽ không thể cắm lút vào được cánh cửa này cũng không thể mở ra sau hai tiếng cách, cách liên tục chìa mới hoàn toàn cắm vào lỗ khóa viên thánh thạch lúc này nhìn chẳng khác gì như những chiếc chìa khóa khác, chỉ còn lại một phần nhỏ hình cánh chim bên ngoài. Lạc má la giờ mới bắt đầu vặn chìa khóa. Tất cả đều nín thở, chăm chú quan sát, chờ đợi nghe cánh cửa đá phát ra những âm thanh khiến người ta khích động. Chìa khóa vừa xoay, cánh cửa hình tam giác cũng bắt đầu nhích đọc, không ngờ lại nhô ra ngoài thêm mấy chục cm nữa. Lạc Ma Á La gật đầu nói, à, giờ chỉ còn chiếc chìa khóa cuối cùng nữa thôi. Nói xong, ông đưa mắt nhìn ba người, như thế hy vọng lại có ai đó đột nhiên lên tiếng tôi có chìa khóa. Nhưng lần này thì không ai trả lời nữa. Bốn người đều lấy làm thất vọng. đường mãn thắc mắc. Đại sư à, bên trong có cái gì vậy? Lạc ma á la lắc đầu. Không biết, nhưng cái cánh cửa này chưa từng được mở ra lần nào. Mà bên trong là một không gian rất lớn nữa. Không biết. Không phải vậy hay sao? Đường Mẫn lại hỏi, sao Ngài biết là cửa này chưa bao giờ mở ra? Lạc Mà á chỉ vào hàng chìa khóa giải thích. Những chiếc chìa khóa này đều khắc rảnh hoa văn móc ngược. Chúng được thiết kế để chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi đã cắm vào lỗ khóa thì không thể nào rút ra được nữa. Vì vậy mới có năm chiếc chìa khóa bị bỏ lại đây. Hiểu chưa hả, có điều cũng phải hỏi lại Cường ba thiếu gia, cậu lấy đầu ra với chìa khóa ấy thế Trắc một cường ba nói À, chuyện này à, ừ, nói ra thì dài lắm Lúc này cánh cửa khung xương khổng lồ lại phát ra tiếng động, Giáo sư Phương tần kêu lên Nè, cánh cửa kia sắp mở ra rồi, chúng ta mau nấp đi Lạc Mã-la dường như chạm vào thứ gì đó Trên cánh cửa đá hình tam giác Sau đó mới theo chân ba người nấp vào chỗ tối Cánh cửa đá lớn cuối cùng Cũng mở ra một khe nhỏ Xoa Vội vàng lách người len vào Vừa vào bên trong Trông thấy nắp đá dựng nghiêng Dựa vào quan tài Y lập tức hiểu ra Đã có người vào đây rồi Xong xoa A vẫn cứ lặng lặng Đi thẳng tới chỗ cánh cửa đá Hình tam giác Đồng thời hết sức cẩn thận Quan sát chung quanh Thầm tự nhủ Sao lại thế được Chúng vào bằng đường, đường nào chứ nhỉ giờ lại nắp đi đâu rồi? đi tới trước cánh cửa đá cảnh tượng trước mắt gần như làm cho y quên hết mọi nguy hiểm chung quanh trên cửa rõ ràng có cắm 6 chiếc chìa khóa vậy cũng có nghĩa là y sẽ là người trở thành đầu tiên mở được cánh cửa đá này. xoa so à không sao kiềm chế nổi mà bật lên thành tiếng cười. <cười> Xòa lấy chiếc chìa khóa cuối cùng ra, trước khi cắm vào lỗ khóa trong đầu y, chợt vang lên lời cảnh cáo của người đó. Những tô tem và ký hiệu tượng hình này nói cho chúng ta biết, bên trong là nơi trú ngụ của vị thần linh cao quý nhất, ngay cả quốc vương cũng chỉ có thể là kẻ hầu hạ ngủ cùng với người. Để vị thần vĩ đại này có thể sống thoải mái trong địa cung, Bọn họ, tức là người Maya, đã chuẩn bị cho thần một lượng thức ăn phong phú, họ gọi đấy là thần Dakanua. Tàu nghĩ chắc chính là cái lỗ chuột khổng lồ châu Mỹ kia. Chúng mày thử nghĩ xem, sinh vật dùng chuột khổng lồ châu Mỹ làm thức ăn thì cái hình thể phải lớn đến nhường nào chứ? lúc ấy y đã hỏi cái người đó nè đã hơn một ngàn năm rồi chẳng lẽ cái sinh vật ấy vẫn sống hay sao đôi mắt u át kia quét lướt qua người y làm y hốt hoảng bất an chỉ biết cúi gầm mặt xuống lau mồ hôi một thoáng sau mới nghe người kia nói ở tổ quốc của tao có một câu ngạn ngữ nói rằng linh xà ngàn tối, rùa, vạn tối. Vì vậy, nếu nói sinh vật nào có thể sống đến một ngàn năm, thì con rắn tuyệt đối có thể nằm trong phạm vi tuyển trạch. Theo như tàu đoán, bên trong chắc là đang nhốt một con trăn cực lớn vốn đã tuyệt tích từ lâu. Vị đại thần cực kỳ tôn quý cũng chính là vị thần người Maya sùng bái nhất, là thần Kukulkan Một con trăn khổng lồ Có lồng vũ Cũng chính vì vậy Lần này chúng ta không thu thập đủ chìa khóa Nói không chừng Còn là chuyện may mắn nữa Camera Thả từ trên hố hiến tế Ở tầng trên Đã cho chúng ta thấy bên trong này Không có cái gì hết Thứ duy nhất tồn tại được Chỉ có thể là loài sinh vật đáng sợ ý thôi Cánh cửa cấm này Chúng ta Đừng mở ra nữa thì hơn. Xoa à, trà sát mồ hôi trong lòng bàn tay vào chiếc quần bó. Hạ quyết tâm cắm chiếc chìa khóa cuối cùng vào để mở cánh cửa cấm kỵ. Y thầm nhủ, Có lẽ đối với những người khác trong đội, cánh cửa cấm kỵ này chỉ đem lại nguy hiểm mà không hề. Của ít lợi gì Nhưng với ta Cái loài sinh vật chưa biết tên ấy Sẽ thay đổi cuộc đời của ta Chuyến này ta băng rừng vượt suối tới đây Mục đích cuối cùng Chính là để mở cánh cửa này ra Bất kể lũ chuột hay quân du kích Không kẻ nào Có thể ngăn ta được Nghĩ đến đây Chiếc chìa khóa đã chuyển động Xoa cảm thấy toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi Bốn người đang nấp trong bóng tối quan sát y cũng vã mồ hôi. Ai nấy đều chăm chú mở mắt trừng trừng, nhìn cánh cửa hình tam giác. Rốt cuộc, sau cánh cửa đó, là cái gì vậy? Kỳ quái! Xoa A xoay chìa khóa rồi, nhưng cánh cửa không dịch chuyển như lúc Lạc Ba Á La xoay chìa khóa mà cũng không có động tĩnh gì. Xoa so lại tiếp tục vặn nhưng chiếc chìa khóa bằng đá không hề nhúc nhích. Nét mặt của Y lúc này hệt như một bà mẹ vừa lạc mất con, cuốn cuồn kiểm tra khắp cánh cửa đá nhưng hoàn toàn không thể phát hiện ra được điều gì. Y nôn nóng đi đi lại lại trong gian nội sảnh đột nhiên phát hiện ra một lối vào nhỏ kia liền cãi giận gằn giọng nói khốn kiếp phá hoại huyết trì làm hỏng chuyện tốt của tao nói đoạn thân hình y đã biến mất trong cửa hàng ấy lạc mã la nhảy sồ ra hết sức nhanh nhẹt gạt một cơ quan chỗ góc tường cửa hàng lập tức đóng chặt lại ngăn cách soa bốn người ở hai phía sau đó lạc mã la đã bắt đầu điều chỉnh bên cạnh cánh cửa hình tam giác không hiểu ông đã đục phải chỗ nào cánh cửa đột nhiên bắt đầu nhích động lạc mã la thở phào một tiếng à, được rồi giờ người kia đã tạm thời không thể trở lại đây dựa theo những gì mà chúng ta đã trải qua hắn muốn chạy từ chỗ đại sảnh tới cánh cửa lớn ít nhất phải tốn nửa tiếng đồng hồ Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt. Đại sư, ngài, sao, sao ngài biết ở đây có cái cơ quan vậy? Lạc Ma A La mắt sáng long lên, không nói gì mà chỉ nhìn xoáy vào cánh cửa đá khổng lồ. Sự chú ý của Trắc Mộc Cường Ba cũng nhanh chóng bị cánh cửa hình tam giác đang từ từ mở ra kia, thu hút lại. Xoa nấp sau một bức tượng đá. Vừa rồi, y chỉ giả bộ chui vào đường hầm, chứ thực ra đã nhanh nhẹn nấp vào một bên, thầm nhủ. Giờ thì sáng tối đảo chiều rồi, chuột nhắt <cười> vẫn là chuột nhắt. Trời như vậy làm sao mà lừa được tao chứ? Tưởng chừng như vừa mở ra một lỗ thông gió, tất cả đèn lửa đều lay động bạc về phía cánh cửa đá hình tam giác. Cánh cửa từ từ dịch mở. Trái tim bốn người và cả xóa đang ở trong bóng tối quan sát cũng nhảy vọt lên tới tận mẹ. Lớp bụi dưới chân cửa bị thổi bay. Cả cánh cửa mở tung, bốn người đứng trước cửa cũng hoàn toàn đờ đẫn hết sức kinh ngạc nhìn cái thứ ở bên trong. Dù có một con khủng long thời tiền sử trong cửa nhào ra, cũng không khiến cho họ phải kinh ngạc đến mức ấy. Bên trong cánh cửa có một người. Hơn nữa còn là người châu Á da vàng mắt đen, luống cuống nhìn bốn người đang đứng trước cửa, ngây ra một lúc rồi mới lắp bắp nói: "Ai ai ai em ai ai em chạy chạy chạy" Chạy, chạy chạy đi à. Bốn người bọn trắc một cường ba Như nhìn thấy quái vật thời tiền sử Một lúc sau mới hiểu ra Người kia đang nói tiếng Anh Ý nói là Tôi là người Trung Quốc Liện ngay sau đó Cảm giác chóng mặt, choán ván Đến cả xoa A cũng có ý định Đập đầu vào tường cho xong Một cánh cửa ngàn năm Chưa từng được mở ra Bên trong không ngờ Lại có một người Trung Quốc Đây chính là thứ bao nhiêu năm Y tìm kiếm khổ sở đấy hay sao Xòa chỉ muốn tìm một miếng đậu phụ Mà đập đầu vào tự thử cho rồi Nhưng gian trong kính cửa nhỏ hơn Cái nội sảnh rất nhiều Ngoài người tự xưng là Chai Marie Thì không còn cái gì nữa Chừng 500 mét không gian Hình bán nguyệt Có vô số lỗ tròn đường kính Trên mấy chục mét Đục thông ra, bên trong tối đen như mực. Nhưng nhìn có vẻ không phải để chứa đồ đạc mà ngược lại trông rất giống với hầm chuột chui ở trong gian đại sảnh bầu trời sao. trắc một cường ba cẩn thận quan sát chai Magi, thấy anh ta cao chừng 1m7, khoảng chừng dưới 40 tuổi, đầu cắt theo kiểu đặng tử bình tướng mạo Trung Quốc điển hình không sai vào đâu được mặt chữ điên mắt vuông mày rậm mũi tẹt môi dày để riêng con kiến nhìn bề ngoài có vẻ Trung hậu thật thà trên người đeo chéo một cái ba lô vải bùn áo quần rất bươm, rất bướm chân dính đầy bùn trông cũng khá giống như một ông nông dân một lúc lâu sau gã mới lên tiếng trả lời Ừ, chúng tôi cũng là người Trung Quốc đấy người kia vừa nghe thấy thế không nói nổi một câu đã khụy đổ vật và lòng trắc mọc cường ba như đường mẫn vậy nước mắt đầm đìa ngẹn ngào kêu lên ôi cha ơi tôi tưởng là mình không bao giờ ra khỏi đây được nữa chứ người kia rõ ràng gần như là kiệt sức cần thức ăn và nước Đã hết thức ăn, nên đường mẫn đành cho anh ta uống một ít nước đường glucose. Bốn người tốn mất một lúc lâu mới biết được. Người này tên là Vương Hữu. Thang treo di động roman Serif 13.5 fit A M S O An C language D Lặng Bằng D -a. Nè Đợi chút đã Anh ta Nói cái gì cơ Cái nhóm phượt ạ Tôi Có nghe nói Đến các anh rồi Hả? Trời ơi, anh là người thành viên của nhóm Phượt, có biết người nào tên là Sinh không? Trác Mọc Cường Ba sực nhớ ra anh chàng tóc bạch kim. Vương Hữu gật đầu. Sinh, quý ông người anh lịch sự nhã nhặn ấy hả? Ừ, anh ta đúng là có phong độ của quý ông. Tôi cứ nghĩ là anh ta không có phù hợp tham gia nhóm Phượt này cơ chứ. Không ngờ, kinh nghiệm của anh ấy cũng phong phú lắm. Các anh, các anh cũng cũng gặp họ rồi à? Thế họ bây giờ thế nào hả? Lạc Ma Á La nói, được rồi, bây giờ không phải là lúc kể chuyện xưa. Làm thế nào mà cậu lại rơi xuống dưới đó được? Bên trong đúng là không có cái thứ gì hết cả à? Vương Hậu vắt óc suy nghĩ rồi đáp. Um, Lúc ấy chúng tôi xuống đến tới tầng thứ ba Tôi đang đứng cạnh một cái miệng hang Đột nhiên thấy chóng ván Giống như là cái cửa hang có gió Bên trong dường như có một sức hút kỳ lạ Chẳng hiểu sao mà tôi lại rơi xuống dưới đó Sau rồi thì không còn biết gì nữa à, à, Đợi chút đã Tôi nhớ Ricky có kéo tôi lại Hình như là cả hai chúng tôi cùng rơi xuống đây như nhưng, nhưng rồi tính lại tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy anh ta còn cả Sasaki và và Khái Đạt nữa không biết là bọn họ thế nào rồi Bình một con chuột khổng lồ đang hút mạnh vào cửa đá Vương hậu kinh ngạc nhìn ra bên ngoài hả trời đất ơi đây là cái gì vậy cái động động vật gì mà lớn thế giáo sư Phương tầng nói nhanh Có vẻ như bọn chúng đã chú ý tới chúng ta rồi Cần phải nhanh chóng tìm đường lên trên Tốc độ của chúng rất là nhanh Nếu Cả ai Hai bên đều bị chặn đường Thì chúng ta đúng là không còn hy vọng sống sót nữa đâu Lạc Mã La dường như vẫn không cam lòng Ông kiểm tra từng miệng hố trong gian đại sảnh Sau cánh cửa hình tam giác Rồi thất vọng nói Bên trong cánh cửa cuối cùng Lại chẳng có cái thứ gì hết Sao là như thế này được nhỉ Giáo sư Phương Tần nói Nè, những cái cấu trúc bên trong này Trông giống một nơi Để hiến tế Dường như người Maya nuôi dưỡng cái thứ gì đó Trong này Và có thể thả đồ ăn từ ở trên kia xuống Nhưng nếu bảo là Có động vật Thì bên trong phải có nhiều xương cốt Hoặc là cái thứ khác nó mới đúng chứ Nhưng ở đây lại không có cái gì cả. Nếu cả lũ trăng Nam Mỹ, chùa khổng lồ cũng đều do họ nuôi thả ra cả. Vậy thì sao lại phải nuôi nhiều động vật lớn ở cái tầng này thế? Rốt cuộc là có cái dục ý gì vậy nhỉ? Đường mẩn nhìn cửa hầm nhỏ lúc họ đi vào. Nè, nhưng mà cái người lúc nãy cũng đi cái đường này ra. Nếu chúng ta đi ra gặp phải hắn thì phải làm sao? Lạc mà A-la lắc đầu Chắc không đâu Hắn phát hiện ra cửa hầm đã bị bịch lại Sẽ biết ngay chúng ta vẫn còn chưa có đi Nhất định là sẽ liều mạng mà chạy trở lại đây Đi thôi để tôi dẫn mọi người đi tìm đường lên trên Vách tường của các gian đại sảnh này rất là cổ quái Mọi người không có nhận ra à Năm người lại bò ra qua đường hầm nhỏ. Xóa so bước ra khỏi bóng tối, nhìn những đường hầm tối tăm sau cánh cửa hình tam giác, lẫm bẩm. Không có thể nào, cho dù đã chết rồi thì cũng phải còn lại xương cốt chứ. Nhất định ta phải tìm cho bằng được thần Cua Cô -cu Anh của người, người Ma-gia. Nói đoạn y liền bước vào một trong những đường hầm. Tối ôm ấy. Năm người vừa chui ra khỏi đầu bên kia. Bỗng nghe thấy tiếng thở hỗn hển Có người đang lớn tiếng quát tháo. Thấy họ hình như không hiểu. Người kia liền nhanh chóng chuyển sang tiếng Anh. Đứng yên, không ta bắn. trắc mộc cường ba không khỏi lướng cuốn. Rốt cuộc là cái tầng này có bao nhiêu tên du kích vậy? Bọn họ xoay người sang. Liền trông thấy Gunzan đang cầm súng máy thở phì phò, thân hình trông như là trái bóng thịt, lắc lư dưới ánh lửa. Hử, là mày, mày là cái thằng Trung Quốc ấy, Thác Mộc tượng. Trác Mộc cường ba chưa từng gặp Gunzan lần nào, bị hắn gọi cái tên như thế thì lấy làm kinh ngạc liền hỏi. Nè, sao lại biết tên tôi? Gonzan cười gằn, chỉ nằm chỉ chỉ nằm súng và nói nói thôi mở ba lô ra. Hắn đã thấy chắc một cường ba vào đường mẫn Đeo hai cái ba lô to tướng, chắc mẫn bên trong đựng rất nhiều đồ cổ. Chắc một cường ba thoáng độc tâm, chuẩn bị lợi dụng lúc mở ba lô sẽ khống chế tên du kích này. Ai ngờ ý định vừa nảy ra trong đầu, Gonzan liền lập tức nhìn thấu, dừng súng lên bắn chỉ thiên một loạt đạn. Làm đường bắn và vương hữu cùng rú lên Ba người còn lại cùng rụt đầu Cho phản sợ tự nhiên Quân gia nói Mày mày, Cả mày nữa Ném ba lô xuống đất Tất cả lùi lại hết cho ta Đừng có mà giỡn trò trước mặt thằng này Cả chiếc ba lô leo núi dẹp lép Trên lưng vương hữu Hắn cũng không chịu bỏ qua Trắc mộc cường ba không ngờ tên béo này Là ranh mảnh như vậy Xong trước họng súng của hắn Ba người đành miễn cưỡng bỏ ba lô xuống đất Sau đó lùi lại phía sau mười mấy bước Đứng giữa lưng vào huyết trì Gian vừa nhìn chằm chằm vào bọn họ Vừa cẩn thận mở ba lô của trắc mộc cường ba đeo ra Lục lọi một lúc thấy bên trong toàn là thiết bị giám trắc không khí Máy giám trắc thủy văn, dây an toàn, đèn chiếu sáng Thì nổi giật bừng bừng nói Hứ, toàn là những thứ vứt đi y lại hung hăng mở cái ba lô của đường mẫn đeo ra, kết quả lại càng thất vọng hơn, liền lớn tiếng hỏi. "Tao thấy mấy đứa chúng mày bò ra khỏi miệng hầm cơ mà. Chúng mày. Chúng mày chúng mày bò ra từ bên trong ấy, tại sao lại không có cái thứ gì? Tại sao? Tại sao chúng mày không lấy thứ gì hết?" Nhìn vẻ mặt của Quân Dân, năm người đều có thể nhận ra tâm trạng lúc này của hắn. Vườn Hậu chế giễu. "Bình trọng mà có thứ gì?" Chẳng lẽ chúng tôi lại không lấy mộ thất trong ấy Sớm đã bị người ta vơ vét sạch sẽ rồi Bây giờ ngoài một cổ quan tài ra Chẳng có cái gì sắc Chắc một cường ba định ngăn vương hữu Không để anh ta chọc giận Tên du kích có vũ khí trong tay này Chẳng ngờ vương hữu lên tiếng Bất ngờ lại còn nói nhanh quá Quả nhiên sắc mặt của quân gian Vụt biến đổi Thoạt đầu lắm bỏng Bên trong không có cái gì hết Bị trộm sạch rồi à Hắn lừa tao Hắn lại dám lừa tao chứ Sau đó Hắn đánh mặt lại Cuối cùng Dẫm dẫm lên cái ba lô leo núi Của vương hộ mấy cái Cái ba lô lép xẹp ấy Không phải mở ra Chỉ cần đúng vào là biết ngay là bên trong Không có cái gì cả rồi Gunzan bỗng nhân Phát cuồng Rút dao sang ra Đâm loạn xạ Vào cái ba lô của vương hộ Hét lên ta phải giết chúng mày tào phải giết chúng mày. đồng thời dường súng lên bắn loạn xạ. năm người vội hốt hoảng chạy dạt ra, chắc bọc cường ba chụp được vật gì đó, theo bản năng ném luôn về phía quân dân. té ra là đầu lâu của một tên du kích bị Soa bỏ đi không dùng đến. cái đầu này Là do chính tay quân dân ta cắt đi. quân dân nhất thời đỏ óc hoảng loạn đánh rơi cả súng. Đang định nhặt lên, nhưng lạc ma a đã không để cho hắn có cơ hội đó Đá bay một khúc xương tới, kế đó phi thân lao vút vào đã văng thân thể béo ủng ủng của Gunzhan Gunzhan lăn lóc lóc mấy vòng, vội lần sang một bên ẩn nấu Diện tích đại sảnh này rất lớn, muốn nhanh chóng tìm ra hắn Cũng thật là không phải dễ dàng chút nào Chắc một cường ba nhất ba lô lên vai nói Chúng ta đi thôi, rời khỏi đây trước đã Chúng ta không có cái thứ mà hắn muốn đâu Khi đó gã lại lớn tiếng nói Này Chúng tôi không có cái thứ mà anh muốn Đừng có gây phiền phức nữa Chúng tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt thôi Ở phía sau giáo sư Phương tần Đang lên lớp cho Vương Hụt một bài Đáng lẽ Anh không có nên nói vậy với hắn Lần sau gặp chuyện gì anh có đừng Đừng có lên tiếng nữa để chúng tôi giải quyết Ok Vương Hụt khàng khàng giọng nói à, Tôi biết rồi Lạc Ma Á La nói, đi thôi, tôi cũng vừa mới nghĩ ra để tôi dẫn mọi người đi xem các trụ ở vách tường kia có gì lạ không. Đợi cho năm người đi hẳn, Quân Giang mới từ bóng tối bước ra. Bất chấp tất cả, hai chân hắn chụp lại. Dồn hết sức chui vào đường hầm nhỏ mà Lạc Ma Á La mở ra. năm người và Lạc Ma Á La dẫn đường đi tới góc tường. Ở đây toàn là những trụ đá. Hơi cong cong hướng lên trên mô phỏng xương xường của con người. Ông vuốt tay lên một trụ đá nói Ở đây có cái khía lõm vào như vậy nè. Có phát hiện ra không? Hai bên cột đá đều có khía lõm vào đấy. Trắc bọc cường ba sờ sờ vào những đường khía. Như vậy nghĩa là thế nào? Giáo sư Phương tần chợt kêu lên Ồ, tôi hiểu rồi. Có biết cái giường gỗ trước khi đóng Thế nào không? Hai mảnh gỗ Ở giữa đục khía Sau đó Hai đầu thanh gỗ Gá vót Thành hình chêm Nhét vào Nếu chúng ta kiếm được Vài thứ đồ vật dài chừng 1 mét Gác vào bên trong các rãnh Như vậy Thì Đã thành một cái thang treo rồi Rất một cường ba nói Nhưng mà kiếm đâu ra Những cái đồ vật dài 1 mét Bây giờ Hơn nữa Các cái trụ đá này Đều có thể gá vào nhau. Rốt cuộc. Ở đâu mới là lối mới lối ra đây? Lạc Mạc Á La lắc đầu. Không. Không có phải vậy. Trong những cái rãnh này. Có chốt gá sẵn rồi. Ấn xuống. Nó sẽ bật lên. Đây là một loại công nghệ khám đá nổi. Giống như là ấn một quả bóng da xuống nước ấy. Dù đè sâu thế nào. Nó cũng sẽ tự nổi lên. Kỹ thuật này dùng để tạo. Một cái loại bẫy di động đơn hướng Để tôi nghĩ xem Nên giải thích thế nào Với mọi người cho dễ hiểu nào Ờ đúng rồi bây giờ Hồi trước trên các đồng hồ cơ Có một cái kết cấu rảnh chốt Không biết uh, Mọi người có biết không Ngoài đường mẫn Ba người còn lại Đều tỏ ý đã hiểu Là mã á la nói Cái loại rảnh đá này Hoạt động Cùng một nguyên lý với cái rảnh của cái đồng hồ cơ Giống như là cái cọng tay vậy Có thể ấn vào Nhưng mà lại không có thể rút ngược ra Như vậy sẽ đảm bảo được phương hướng vận hành đồng nhất Cho cái thang treo gắn trên đó Nói cách khác là Thang treo phía trên của cái tầng này Sẽ tự di động Chứ không có đứng yên một chỗ Tự di động Trắc một cường bà Không thể nào hiểu nổi Lạc Ma-a-la đáp: những cái rảnh đá này dường như là đường ray, còn thang treo thì giống như xe lửa, mãi mãi chuyển theo một hướng. Cậu hiểu chưa? Trắc Mộc cường ba nói, vậy còn động lực ở đâu? Có động lực gì đẩy nó tiến lên không? Có chứ, Lạc Ma-a-la nói. Nước xối từ trên tầng đỉnh xuống, trên lệch chiều cao thẳng đứng lên tới mấy trăm mét có thể cung cấp đủ năng lượng, hơn nữa còn vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt. Trắc Mộc Cường Ba kêu lên, à, không thể tin nổi, đây đúng là trí tuệ của người cổ đại hay sao? Giáo sư Phương Tân chợt lên tiếng, nói nhiều như vậy giờ chúng ta biết tìm chỗ, thang treo hiện ở đâu bây giờ lạc ma ả đó nè chú ý ở góc tường muốn xuất hiện được cái thang treo thì góc tường nhất định phải có khe hở hơn nữa khe đó còn phải đủ rộng nữa thông thường cái loại thang treo này sẽ đồng bộ với thời gian tôi nghĩ chúng ta cứ đi về phía nào chắc là sẽ phát hiện được thôi Mới đi được chưa bao xa, họ đã phát hiện ra thang treo ở đại sảnh cách huyết trì Ba Giang về phía nam Thang treo toàn là những khúc xương gác vào các trụ đá. Quả nhiên, đúng như Lạc Ma-Ala nói, đang chậm chậm dịch chuyển lên trên với tốc độ mà mắt thường không dễ gì nhận ra được. Lúc năm người họ tới nơi, phần đáy thang treo đã lộ ra một khoảng trống. Trắc Mộc Cường Ba vừa nhìn thấy đã lập tức hiểu Lạc Ma A-la nói lâu như vậy. Thì ra, nguyên lý hoạt động của thang treo này giống như băng chuyển, chỉ có điều là từ phương ngang chuyển thành phương thẳng đứng mà thôi. Lạc Ma A-la nắm lấy thang treo, nghiêng đầu nói, khi có người giữ lại sức nặng của cơ thể, Sẽ làm cho cả hệ thống ngừng vận động Sau khi treo lên rồi Thang treo sẽ lại Tiếp tục chậm chậm chuyển động Đây Chính là trí tuệ của người xưa Nói đoạn Ông dẫn đầu treo lên Giáo sư Phương Tân sợ lạc má á rơi xuống Vội vàng lên theo sau Đường mẫn ở giữa Vương hữu theo sau Và trắc một cường ba là người cuối cùng Leo lên thang treo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 đón lấy chiếc gương đồng trong tay của Trắc Mộc Cường Ba nhét bừa vào túi áo, khàn khàn giọng nói: cảm ơn. Trắc Mộc Cường Ba thoáng liếc thấy mặt sau tấm gương đồng, hình như có khắc tiếng tạng, bèn nói: nè lấy ở đâu ra thế? Vương Hậu đáp: Ồ, oh, mua ở trong một chợ thủ công ở Bogota lúc ấy đã đến giờ xuất phát rồi nên bỏ luôn trong ba lô. Trắc một cường ba không hỏi gì thêm nữa. Gã cũng biết gương đồng như, như vậy. Bây giờ đào được rất nhiều, không chỉ ở Trung Quốc mà cả quốc gia lân cận Trung Quốc cũng có. Giá trị giá thị trường thường thì không có cao lắm. Hơn nữa chiếc gương đồng này còn khá mới, có thể là do người đời sau làm giả cũng nên. Năm người lên đến tầng thứ tư của địa cung. Từ đây trở đi, hành trình bắt đầu trở nên thuận lợi. Cuốn sổ ghi chép của PRI đầy đủ hơn, số lượng bẫy rập và diện tích địa cung không ngừng, thu nhỏ lại. Từ tầng 3 trở đi thì Vương Hậu lại càng quen đường thuộc lối đi trước dẫn đường. Theo như anh ta nói, tầng 1, tầng 2 hoàn toàn không có cặp bẫy gì hết, có thể dễ dàng đi thẳng lên trên. Dọc đường, giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La Hỏi hằng vương hậu rất nhiều Anh chàng họ vương phát âm không xuân sẻ lắm Nhưng để xóa bỏ mối hiệp nghi của những người này Đành nhất nhất trả lời Kể đại khái từ đầu chứa cuối Về chuyến du hành trong rừng Nguyên Sinh này một lần Anh ta vốn là tổng giám đốc Của một công ty phát triển địa ốc Xưa này rất thích thám hiểm Mới đầu mọi người thường vào một trang web chuyên về du lịch phượt chỉ gửi thư mời qua mạng. Hành trình lần này là do một người Trung Quốc tên là Khải Đạt đề xướng. Mục đích là băng qua khu rừng nguyên sinh nguyên vẹn cuối cùng của Nam Mỹ. Việc các báo danh trên mạng ký hợp đồng và lập di chúc tất cả đều được thực hiện theo quy củ thông thường của các đoàn thám hiểm tự túc kinh phí. Sau đó cả đoàn ước định thời gian từ khắp các nơi thế giới tụ tập về Bogota, Anh ta và Khải Đạt là người Trung Quốc, Ricky là Hoa Kiều Singapore, Sasaki là người Nhật Bản. Bốn bọn họ cùng ngồi một con thuyền nhỏ. Lúc đầu gặp phải đám du kích không hiểu là đã làm chuyện gì mà chọc giận bọn chúng, kết quả là phải bỏ chạy thục mạng. Thuyền của họ đã lạc mất cả đoàn sau đó lại trải qua vô số chuyện hung hại, hung hiểm giống như là bọn trắc một cường ba đã gặp phải. cuối cùng thì tới được di tích này. bọn họ vào trong từ lối thần miếu trên đỉnh kim tự tháp. hai tầng trên không có cạm bẫy gì nhưng đến tầng thứ ba thì đột nhiên đột phải chốt bẫy, lúng cuống chân tay thế nào không biết. đang định ra khỏi kim tự tháp thì anh ta vì tò mò mà rơi xuống cái hố ở tầng ba. Sau đó bất tỉnh nhân sự Lúc tỉnh lại Anh ta liền phát hiện ra Mình đang ở trong một hang động tối om như mực Đã tìm kiếm khắp nơi Mà không làm sao tìm được lối ra Cuối cùng phát hiện ra Khe đá có ánh sáng Đã dùng hết cách Mà không mở được cửa đá Ban đầu Vương Hữu Còn có chút hy vọng những người đi cùng Sẽ tìm thấy mình Kết quả chờ suốt một ngày một đêm Nước và thức ăn đều đã hết sạch, cổ họng gào thét đến khản đi mà trước sau cũng không ai trả lời. Anh ta đang ngỡ là mình sẽ bị chết trong hang tối ấy, đang mơ mơ hồ hồ thiếp đi thì bị tiếng động rầm rầm làm cho giật bắn mình tỉnh lại. Cuối cùng trông thấy bốn người bọn trác mộc cường ba. Như Vương Hậu kể thì anh ta đến sớm hơn mấy người bọn giáo sư Phương Tân một ngày. Nhận đó, giáo sư Phương Tân và Trắc Mộc Cường Ba cũng kể lại những chuyện đã gặp phải. Lúc ở dưới kim tự tháp, mỗi giây, mỗi phút đều phải hoảng loạn, chạy trốn. Quả thực chứ có lúc nào có cơ hội để kể lại hành trình của mình. Trong cơn lũ, giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn đã bị lạc mất, lạc ma á la và ngải lực khắc. Sau đó giáo sư Phương Tân phải để lại ký hiệu ở gần thạch trận. Kết quả là vừa để lại ký hiệu xong, Thì cả hai liền bị thổi dân ăn thịt người phát hiện Phải chạy thục mạng trong rừng một trận Mãi tới khi đám thổi dân Bị một tổ du kích thu hút sự chú ý Mới thoát khỏi truy đuổi Lại đi trong rừng mất hai ngày Chẳng hiểu đầu cua tay nhau thế nào mà tới được Bạch Thành Bọn họ cũng bị kỳ tích này thu hút cả tâm trí Sau đó hai người vào một gian nhà Trong thành nghỉ một đêm Hôm sau tỉnh lại Thì gặp bọn trắc một cường ba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 Năm người lại tiếp tục đi lên, trong lòng cảm thấy hết sức nặng nề. Bởi dù có ra được khỏi kim tự tháp này, trong rừng rậm mênh mông như thế, họ không biết sẽ còn phải làm gì đây. Trắc Mộc Cường Ba không nhịn nổi, ngoác miệng ra chửi thề, lửa cánh nàng. Bảo đáng lẽ nên để cô tự thưởng thức và cảm nhận chuyến đi nguy hiểm này thì mới phải. Giáo sư Phương Tân cũng mở miệng, cơ hồ như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng thì ghiêm lại được Xoa à Chán nản cực độ Cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào tự như đột ngột Bị hạ đường huyết vậy Y đã vào tất cả các miệng hang Thấy đều không có gì Vật sống Xương cốt hoặc những mảnh xác Không lành lặng bị động vật ăn Còn thừa lại Vật bài tiết Trong hang không còn thứ gì hết Y nhiếc mắng bản thân mình Quá ngu dốt, biết rõ là không thể hoàn toàn tin vào những gì người đó nói. Nhưng tại sao Y lại không thể kềm chế được mà vẫn cứ tín nhiệm, tín nhiệm hắn cơ chứ? Vất vả cực nhọc, kiếm được chìa khóa, suýt chút nữa lại còn chết dưới mũi dao của bọn thổ dân ăn thịt người. Vậy mà kết quả chẳng có chút ý nghĩa nào. Công tòi một bận. Y ôm trong lòng ngọt lửa phấn nộ bừng bừng Đi ra nội sảnh Liện trông thấy thân thể mập ú của quân giang Đang bò tòài ra trên nắp quan tài đá trông chẳng khác gì một con sâu rau Nút ních đang ra sức trèo lên một chiếc lá cây Nhưng chiếc lá ấy lại không chịu đựng được, được Trọng lực của nó cứ rung rinh chực rụt Nhìn lại thật vô cùng hài hước bỗng giận, quấn đầu lại, trâm thấy Soa liền nghiến răng gằn gạt nói: "Bình chồng chẳng có cái thứ gì cả. Ông đã biết trước rồi đúng không? Tại sao ông gạt tôi? Tại sao lại gạt tôi?" Soa hoàn toàn có thể chối, nhưng lúc này tâm trạng của y đang cực kỳ tồi tệ. Lời ra đến cửa miệng rồi lại đột nhiên biến đổi. "Đúng vậy." Tao lừa mày đấy Vậy thì sao Tự mày ngu xuẩn thôi Còn trách ai được nữa Cái đồ đầu lỡ Được lắm gonzan lăn từ trên tấm đá xuống Nhìn cánh cửa hình khung xương Chỉ mới hé ra một khe nhỏ Và đường hầm không lớn lắm kia Cầm súng lên gần dọc Ở đây Mày không thể gọi lũ động vật ấy đến đúng không Tao muốn Phân thi mày ra hắn chuẩn bị bắn tàn phế tứ chi của xoa a trước sau đó từ từ giày vò y hồng phát tiết phần nào mối hận bị ép phải làm tình đồ tễ sống sót trở về chẳng ngờ tiếng súng vừa nổ vang soa đã lăn xuống đất không hiểu rút từ đâu ra một sợi roi dài từ khoảng cách 12 hai mét vung tay quật một phát đầu roi lập tức quấn lấy khẩu súng trong tay của quân dân giật mạnh một cú hất văng ra xa Cái đó là hết roi này đến roi khác quật xuống cơ thể phì nộm của quân dân không chút thương tiếc đánh cho tên béo Phải gào thét thảm thiết Cuối cùng Xoa so quấn sợi roi Vào cổ của quân Giang, Kéo hắn lại gần Rồi đập mạnh cho hồn mê bất tỉnh Ném vào bên trong cánh cửa tam giác Lạch lùng nói <cười> Mày không có nên chọc giận tao Vào những cái lúc như thế này mới phải Cho dù không có động vật Cái thằng béo chết tiệt Mày cũng không có đáng Để cho tao để vào trong mắt đâu Cho mày thành một phần của điện cung. Anh push luôn này vậy. Xoa gạt chốt trên cửa đá. Đẩy cánh cửa hình tam giác. Trở lại vị trí cũ. Cơ quan trên cánh cửa này đã không thể tái sử dụng được nữa. Cửa đóng lại thì sẽ không bao giờ mở ra được. Nhìn cánh cửa đang chậm chậm khép chặt. Xoa nở một nụ cười lạnh lùng Tàn khốc <cười> Tầng 3 Hình như Có chỗ bị người ta phá hoại rồi Vẫn còn cái nào khác Muốn vào đây hay sao Mình phải lên Đó xem như thế nào mới được Xoa cúi đầu ủ rũ Thầm tính toán Xong lại chẳng còn có chút Nhiệt tình hăng hái nào Đúng lúc này Bỗng bọc Một tiếng, có thứ gì đó mềm mềm rơi xuống đất. Xoa ngước mắt nhìn lên phía cánh cửa hình tam giác. Cái thứ đó chính là rơi từ trên đỉnh nhỏ của tam giác xuống. Nếu không có người mở cửa, vật đó sẽ không có dịch chuyển được. Nếu không có người đóng cửa đá lại, vật đó cũng sẽ không có rơi xuống không hiểu thứ gì mà được giấu khéo léo đến nhường ấy. Xoa a nhặt nó lên, phủi bụi đất bám trên bề mặt thì ra một mảnh da thú đã được xử lý bằng phương pháp đặc biệt. Trông có vẻ rất chắc chắn. Xoa à, cẩn thận quan sát tấm da thú thật kỹ lưỡng. Đây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 Cuối cùng, cũng trông thấy cánh cửa lớn thông ra phía ánh sáng. Không hiểu sao, mọi người đều không hề vui mừng hớn hở. Giáo sư Phương Tân hỏi Vương Hậu. Nè, sau khi ra ngoài, anh tính thế nào? Đi với chúng tôi hay là... Đương nhiên là đi cùng với mọi người rồi. Vương Hậu không nghĩ ngợi gì, đã trả lời luôn. Anh ta hiểu rất rõ, ở một nơi thế này, Đơn thương đọc mã Cũng gần như đồng nghĩa với cái chết Giáo sư Phương Tân nói Nhưng tôi phải nói cho anh biết một điều Là cả chúng tôi cũng không có hề tự tin Là có thể ra khỏi cái khu rừng này Mà khả năng lớn nhất chính là Mọi người chết chung một chỗ Điều giáo sư Phương Tân vừa nói Cũng chính là điều Mỗi người đang nghĩ trong đầu Mọi người đều bị hoàn cảnh bức bách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 Trước khi xuất phát đều phải ký tên vào bản tuyên bố trách nhiệm và viết di chúc. Tâm lý của chúng tôi đều đã được chuẩn bị. Dù sao thì nơi nguy hiểm nhất, khó khăn nhất chúng ta cũng đã vượt qua. Sẽ không có một thứ gì có thể cản bước chân cầu sinh của chúng ta nữa đâu. Một câu nói này có tác dụng cổ vũ rất lớn. Giáo sư Phương Tân hít sâu một hơi và nói Nếu anh đại nghĩ như vậy thì chúng ta đi thôi. Nói đoạn, ông ưỡng ngực bước về phía cánh cửa sáng ngời kia. Ánh Dương lại một lần nữa, tưới tắm trên mặt đất, không khí vẫn thanh tân khôn tả. Năm con người mỏi mệt rã rời, áo quần rách rưới đứng trên đỉnh kim tự tháp, tay nắm chặt tay, vai kề sát vai, Kiêu ngạo nhìn vần dương mới lên Bạch Thành Bây giờ Đang ở dưới gót chân họ Mặt đất manh mang Cũng đang ở dưới chân họ Cuối cùng Họ cũng ra khỏi Tòa cung điện ngầm Dưới lòng đất ấy Đi ra từ tầng sâu nhất Của chốn âm ti Bước ra từ vô số khảo nghiệp Của sự sống và cái chết Sau đây, bất kể là đối diện với khảo nghiệm gì, trải qua nguy nan hiểm trở thế nào, bọn họ cũng thản nhiên tiếp nhận. Địa ngục đã từng cho họ biết một điều, sinh mạng thì vĩnh viễn không bao giờ quý đọ. Khi họ đứng trên kim tự tháp, kỳ tích thật sự đã xảy ra. Cả năm người đều nhìn thấy rõ Trên quảng trường lớn đối diện với kim tự tháp có ba chiếc trực thăng xếp hàng ngay ngắn, lặng lẽ, khoan thai, chờ đợi. Tựa hồ như đang long trọng, hoan nghênh họ trở về. À, trực thăng! Giáo sư Phương Tân đột nhiên cảm thấy không thể khống chế nổi mình, chỉ thốt lên hai chữ ấy. Nước mắt đã lãi chả rơi xuống gương mặt, từng trải bao bể dâu, dâu bể. Đường mẩn tới sống mũi cay cay, nước mắt liền như những hạt dâu.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 tâm trạng kích động lúc ấy không thể nào biểu đạt nổi ngoại trừ nước mắt ra quả thật, không còn cái thứ gì có thể xoa dịu được tâm tình của năm người bọn họ trong thời khắc ấy Ở góc tầng thứ 3 của địa cung, ở đây đã bị người ta đào bới khoét một lỗ lớn nên nói là vết tích của một vụ nổ nhân tạo để lại thì đúng hơn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 Mày là cái thằng ngu xuẩn Tốn bao nhiêu tiền Phí bao nhiêu thời gian như vậy Vậy mà chẳng tìm hiểu được cái chút nào cả Chỉ cần mày nghe ngóng được một chút tin tức Thì tao đã biết ngay cái chỗ này Chính là nơi chúng tao đã đến đây một lần rồi Chỗ này có cái đất gì nữa mà xem chứ Mày xem cái chỗ kia kìa Đấy Còn cái chỗ kia nữa Chẳng lẽ tao chưa hề nói với mày bao giờ chắc Tao thường kể cho mày về cái nơi này Chẳng lẽ Mày không có chút ấn tượng nào hả Trời đất ơi Cái đầu mày làm bằng cái gì thế Lãng phí bao nhiêu thời gian sức lực của tao Đồ ngu xuẩn Max rung lấy bẩy Không dám cãi lại câu nào Thật không ngờ Nơi này lại chính là tòa kim tự tháp Maya hung hiểm Mà ông chủ thường hay nhắc tới Khó khăn lắm mới có thể xin giấy phép thông hành Thế mà lại chẳng được tích sự gì Bà la bà la Kỹ thuật viên bên trong hét ẩm ẩy Họ phát hiện ra có người trong kim tự tháp Mấy gã bảo vệ vũ trang nhảy vào trước tiên Bên trong cũng có một giọng nói lạnh lùng cất lên Đối phương cũng dùng tiếng Tây Ban Nha để hỏi Bên ngoài là ai vậy? Tổ chức cách mạng thánh chiến à? Mạc Kỳn bảo với tên chỉ huy Không cần phải lo lắng, người của mình đó Liền cao giọng nói Xoa Một người có bộ mặt Mặt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng Bước ra từ kim tự tháp Đích thị là Xoa Mẹ Kim ôm thật chặt Rồi hỏi Không phải anh theo dõi bọn chúng sao Sao lại ở đây Xoa đáp Thì chúng cũng vừa mới ở đây đi ra thôi Mẹ Kim ngạc nhiên Ủa Vậy sao Chúng còn hành động được à Yên tâm Tôi đã để lại đồ cho chúng rồi Xoa đưa mắt nhìn chung quanh rồi khỏi đây trước đã Tôi có thứ này hay lắm tình chỉ huy vội cất lời Này Ông không có thể rời đây được đâu Phải để cho chúng tôi kiểm tra đã Xoa xòe rộng hai tay nói Cứ tự nhiên Gonzan Mơ màng bò dậy Trong bóng tối mịt mù Đưa tay sờ sờ lên cái đầu Vẫn còn đau như bú bổ của mình à, Đây là cái chỗ nào vậy Không kiếp Lại còn bỏ tao vào đây nữa Có ai không Có ai không Hắn bắt đầu Ngoát họng ra kêu gào Trung quanh Không một làn gió nhẹ cũng không có một chút ánh sáng nào. Tiếng kêu của Quân Gian vọng lại ong ong trong khoảng không đen tối. Gã Hoang Mang bước đi mấy bước. Chợt, đá phải một thứ gì đó. Thò tay lần thử thì ra là một cái đèn pin, không hiểu ai đánh rơi trong trong này. Hắn bật đèn lên. Vẫn còn một chút ánh sáng vàng vọt. Dưới ánh đèn, Quân Gian bắt đầu nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh mình. Hắn lập tức hiểu ra mình đang ở đâu. Quân dân bổ tới cánh cửa hình tam giác đóng yểm yểm, lớn tiếng chửi mắng, "Không kịp, không kịp, thả tao ra, không kịp, không kịp." Một cơn gió sặc mùi tanh thổi tới. Quân dân cảm thấy không ổn lắm, vội quay đầu lại. Chỉ thấy trong hang động tối tăm khổng lồ ấy bỗng xuất hiện hai đốm sáng, chúng dịch chuyển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 Toàn thân phát ra một tiếng kêu Có âm độ cao nhất Từ thỏa lọt lòng tới giờ Kế đó hắn bất chấp tất cả Mà ấn nút kích hoạt đống thuốc nổ quấn quanh người Ánh lửa lóe lên Trong bóng đêm tăm tối Khí áp nén lại cực độ Rồi cuồn loạn Bùng ra chung quanh Luồn sức mạnh Đánh bật cánh cửa hình tam giác Đánh bật cả cánh cửa dạng khung xương khổng lồ kế đó dễ dàng biến cả tầng địa ngục thứ năm này thành bình địa, biến mọi vật chạm phải nó nát vụn thành bột. dầu mỡ ở tầng dưới cũng cùng bị kích dẫn tạo ra phản ứng dây chuyền những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp tựa hồ như muốn lột phộc tất cả mọi thứ lên. năm người nước mắt lưng tròng chạy tới trước trực thân. Cả 3 chiếc đều không hề hư hại chút nào. Thêm một điều khiến họ mừng rỡ hơn nữa là trên máy bay vẫn còn có đủ cả nước lẫn đồ ăn. Trắc Mộc cường ba kiểm tra bình xăng máy bay xong, nói, à đều là bình xăng đôi, bay cả ngày cũng không có vấn đề gì đâu. Họ mang hết vật phẩm tập, tập trung trên một chiếc trực thăng, đổ đầy bình xăng, sau đó chắc một cường ba chậm chậm kéo cần điều khiển một loạt tiếng tạch tạch tạch tạch vang lên mang tới cho cả năm người niềm hy vọng vô cùng vô tận. Chiếc trực thăng đảo một vòng trên tòa kim tự tháp từ trên cao giáo sư phương tân lấy máy quay ghi lại toàn bộ quang cảnh bạch thành. Vừa lúc ấy một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ lòng đất. Kim tự tháp dần dần chìm xuống, đất vụt và bụi cát mù mệt tung bay, bao phủ cả tòa thành trong một màu sắc xám, mông lung mờ mịt Giáo sư Phương Tân tiếc núi than. À, chúng cho nổ kim tự tháp rồi. Ai lại làm vậy nhỉ? Đây rõ ràng là phạm tội mà. Không bao lâu sau, ở vùng rìa Bạch Thành, một cột lửa khổng lồ bốc lên, lưỡi của lửa mang theo dòng bốc cao mấy chục mét, chỉ thoát một cái cả tòa thành khổng lồ đã bốc lửa phừng phừng. Năm người nhìn tro tàn, khói tỏa phía dưới, cảm giác tự hồ như vừa trải qua một giấc nam kha. Trắc mộc Cường ba đưa mắt nhìn Bạch Thành, nơi mang đến cả sự kích động lẫn nỗi kinh hoàng lần cuối cùng. Rồi nói Tôi nghĩ Tôi sẽ không bao giờ trở lại đây nữa Giữ nó lại trong ký ức Thì vẫn tốt hơn Đi được chưa thầy giáo Trực thăng bắt đầu lên cao Rời xa Bạch Thành Thẳng tiến về phía mặt trời Xoa à Để đám người ghi kiểm tra xong liền cùng với mẹ kinh Ngồi lên xe điện rời đi Không được bao xa Đột nhiên chiếc xe điện rung lên Tựa như bị thứ gì đó quẳng lên cao Rồi lại rơi bịch xuống đất Mẹ King hỏi Cái gì vậy? Động đất hả? Xóa à vội hết Cái thằng chó chết Cái thằng béo kia đã cho nổ mình rồi Mau rời khỏi đây Chỗ này sắp sập tới nơi rồi Ý nhào xuống khỏi chiếc xe điện Lao vút như bay ra đầu kia của đường hầm Trực thăng bay về phía bắc Dọc đường có đi qua khu tập trung của quân du kích Sòng không gặp phải cản trở gì Sau cùng, họ dừng lại ở một nơi gọi là Bô Dê. Rốt cuộc cũng trở về thành thị văn minh, đồng thời liên lạc được với Lữ Cánh Nam nhờ đại sứ quán giúp đỡ tới san Marie. Vương Hữu tạm biệt bọn Trắc một Cường Ba lên đường về nước luôn. Trên một con đèo cách mặt Thành không xa lắm, Mạc Kinh và Soa lặng lẽ nhìn tòa thành hồng vĩ,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 Đám thủi dân ăn thịt người Như đang gặp phải Ngày tận thế kia Là cùng Nghe Soa kể lại toàn bộ những sự việc vừa trải qua Mẹ Kinh mới vỡ lẽ ra Và thốt lên À thì ra là Gunzhan Soa hỏi Sao vậy Anh cũng biết hắn à Mẹ Kinh gật đầu À ừ, hồi trước có qua lại Có điều không sao cả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 Đầu có giống như bây giờ Xoa Sực nhớ ra gì đó Nè, phải rồi Tôi hỏi anh chuyện này Anh đang nói tới chuyện Của bạc ba la thần miếu Ngoài tôi ra Anh không có nói với ai khác chứ Đặc biệt là Người đó đó Mẹt Kim giật mình thốt Anh Muốn nói trồn hả Xoa vội xua tay ngăn y lại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 Tôi và anh, cả khúc xương Cũng không có mà gặp đâu Ngạc Kinh khoăn Nè, sao đột nhiên anh lại nhớ ra cái chuyện này vậy? Xoa trầm ngâm đáp Bởi vì có một số chuyện rất lạ Cái tên Trắc Mộc Cường ba Lại có cái chìa khóa mở cửa cấm kỵ Điều này làm tôi lấy làm nghi hoặc.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 Nhưng cũng có khả năng Bọn họ cướp được có một bộ lạc khác về Nè anh biết đấy Với cái cục đá đó Cục nào thì cũng giống như cái cục nào Bọn ấy làm sao phân biệt được chứ Nè phải rồi Nó đến trắc bộ cần ba Đến bây giờ cách nhìn của anh Đối với bọn chúng như thế nào hả Xoa à bực bội gắt <cười> Nói ra thì anh chớ có giận Tôi á chẳng có chút lòng tin nào Với cái đám người ấy cả Với cái thực lực như vậy Thì có trèo lên tới đỉnh tuyết sơn đó là cực hạn của chúng rồi. mòng chúng mà tìm thấy bạc ba la thần miếu ưn. <cười> trừ khi á mọc trời mọc ở đằng tây đi. mạc kinh nói cũng làm gì mà đến nổi tệ thế. trung quy chúng cũng đã băng qua được rừng thang thở đến bạch thành mà. Hử, <cười> dựa bọn chúng hả? soa cười gằn nói có cầu thủ khác nữa. lúc bọn chúng vừa đặt chân vào rừng thang thở đã gặp một tên tóc bạch kịp. Cái thằng cha này khá là lợi hại, hắn dẫn cả bọn tránh né được những mọi nguy hiểm nhất, vòng qua ổ rắn, vòng qua ổ của những loài giả thú nguy hiểm nhất mà mấy tên kia thì không có hiểu đầu cua tay nheo gì cả, gần như là chúng đã tiến thẳng vào bạch thành bằng con đường an toàn nhất đó. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi hỏi anh có người nào khác biết chuyện này hay không? Trong cái địa cung tôi còn gặp phải một cái đáng sợ hơn nữa Mặc dù không biết là ai Nhưng hiểu biết của cái ấy về huyết trị Thậm chí còn sâu sắc hơn cả người đó nữa Sắc mặt của Mẹ Kinh trở nên nghiêm trọng nói à, Đó nhất định là người của Mật Tông Tây Tạng Xoa so A hỏi lại Mật Tông Tây Tạng? Mạc Kỳ ngật đầu giải thích à, Khi tôi nói người đó Nhắc đến huyết trì lần đầu tiên Đã bắt đầu chú ý Đến cái thứ này rồi Tôi nghĩ rằng Nên bắt đầu tra xét từ quốc gia của Y Cuối cùng tôi cũng điều tra được Cái huyết trì nguyên vẹn đầu tiên Được phát hiện Thì ra là khai quật Ở huyện Mạc Thoát Tây Tạng Năm 1915 Thứ này là pháp khí dùng để tế lễ của một tôn giáo đã bị tiêu diệt. Ồ, vậy anh xem cái này. Soa lấy trong túi của Mackin ra một cuộn da, ban nãy y lợi dục lúc ôm nhau mà nhét luôn vào. Mackin cũng biết nhưng từ bấy đến giờ chưa kịp mở ra xem. Cuộn da mở ra, phần mép chắc là biển. Sau đó đại khái có một hình cong như ức gà. Một đường màu đỏ nhạt chạy dọc theo ức xương gà về phía Tây, rồi chia ra làm ba, lần lượt ký hiệu hình bằng hình ảnh thác nước, tượng Phật và bộ xương. Có rất nhiều địa danh đánh dấu nhỏ ly ti, thoạt nhìn giống tạng văn, nhưng nhìn kỹ thì lại hơi khác. Có điều, điểm khiến cho Mẹ Kinh chú ý nhất, là ký hiệu kỳ quái ở góc bản đồ phần trên giống như đầu trâu phần dưới lại nối liền với một chữ vạn được viết ngược. Mackin kinh ngạc thốt lên, hả? Đây, đây là đây là bản đồ của mật tông. anh nói cái gì? sao anh biết đây là bản đồ của mật tông? Soa đã xem tấm bản đồ này không chỉ một lần nhưng trừ cái cảm giác giống trung quốc ra Y cũng không dám khẳng định đây chính là bản đồ của Trung Quốc Vậy mà Mạc Kinh vừa thoáng nhìn qua đã biết ngay ra đây là bản đồ của Mật Tông Tây Tạng Max cũng vội rướn đầu lên ngó một cái, có điều như vậy là chen vào giới chuyển của Mạc Kinh và Soa rồi, nhận lúc ông chủ còn chưa trừ mắt lên thì tự giác lùi về phía sau Mạc Kinh chỉ tay vào bản đồ nói Nè, cái ký hiệu này không phải là văn tự Phật giáo mà gọi là ký hiệu ung trọng ký hiệu cổ nhất của Tây Tạng, hiện nay mọi người đều cho là nó tượng trưng cho mặt trời. Còn ký hiệu trông giống như là cái chữ Icarat trên cái đồng tiền này thì chắc là ký hiệu giản hóa biểu thị chó sói. Cũng có thuyết bảo đây là ký hiệu giản hóa, chỉ một loại chó chiến đấu đặc biệt, chỉ có Tây Tạng mới có. Hai ký hiệu này từ thời kỳ đồ đá cũ đã xuất hiện ở Tây Tạng rồi, có rất nhiều dấu hiệu về chúng trên các bức nham họa của người cổ đại. Khi hai cái ký hiệu này xuất hiện cùng một lúc Thì liền trở thành ký hiệu đặc hữu của phái Mật Tông Đã biến mất kìa Nghe nói đây là một loại ký hiệu tượng trưng cho tinh thần Mà các giáo đồ Mật Tông xâm lên mình. Thấy ánh mắt của soa toát lên vẻ hoài nghi Mạc Kinh vội giải thích Tôi cũng vừa mới điều tra được chuyện này Trong chuyến đi Tây Tạng lần trước thôi nói tới đây, y chợt nhớ lại tình huống khi lần đầu tiên tiếp xúc với ký hiệu này. ông chủ, tìm thấy rồi. những trục của quyển ấy đang vận chuyển đến Lhasa ở Trung Quốc. ừm, trở về tổ quốc hả? tốt lắm, chuẩn bị nhanh lên. chúng ta sẽ đến Lhasa. vâng, ông chủ. Vào... Bố Đạt La Cung rồi hả? Mày điều tra rõ chưa ấy? Mẹ Kinh đứng ở trên phố Park Hall Ngay ra nhìn những sạp hàng sặc sỡ màu mè bày ven đường Trong suốt một phút liền Ông chủ Mặt sát cùng với chẳng điện đi Không phải đang mở cửa đón khách hay sao? Chúng ta phái mấy thằng già Giả đi làm du khách Vào trộm là được may ngay mà Max... Hiến kế. Đồ ngu. Mẹ Kinh trước mắt nhìn bức tường biên mã đỏ rực của đại chiêu tự ở phía xa xa. và nói. Mày định trọt đồ ở cái nơi thế này hay sao? Ừ, chỉ sợ vào đấy. Chưa kịp làm gì là đã chết mẹ rồi. Vậy cái thứ đó vào bố đạt la cung thì thì chúng ta hết cách hay sao? Max tẩm bẩm. Mẹ Kim thở dài nói Ủa? Ủa? Ánh mắt y đột nhiên bị một mảnh kim loại hình dáng kỳ lạ thu hút Cái thứ đó dường như là một món trang sức Nửa trên giống như cái đầu trâu Nửa dưới lại là một chữ thập Mẹ Kim có cảm giác rất thân thuộc Liền nhặt mảnh kim loại đó ra khỏi đống hàng hóa bừa bãi trên sạp hỏi à, Đây là cái gì vậy? Phần trên này không phải Không phải là đầu lâu đúng không Là ký hiệu Con bò cạp hả Không không không không Anh chàng người tạ Bán đồ nghe Hiểu xong vội vàng nói um, Đây không phải là con bò cạp Đây là con chó sói Hát há cái miệng to Sợ Mẹ kinh chưa hiểu Anh ta còn ngửa mặt lên trời bắt trước kiểu Sói tru rồi lại nói há cái miệng to há cái miệng to hai tay anh ta dơ lên thành hình tượng sói há miệng rồi lại bảo mèkin thò ngón tay vào trong miệng sói kia bên trong quả nhiên có một hàng gai nhỏ có điều đã mòn hết rồi răng sói đó răng sói anh chàng bán hàng người ta cứ lặp đi lặp lại sói mèkin dường như bị cái thứ gì đó làm cho xúc động, không hỏi bao nhiêu tiền mà lại hỏi cái thứ này ở đâu ra vậy? anh chàng người tặng bán đồ nghe mạc kim hỏi vậy, cho là y muốn mua, vội vàng giới thiệu, À cái vòng tay này là đồ tốt lắm đấy nhà, cũng cổ ra phết đấy, ông xem này thủ công thủ công, mạc kim vội chụp cổ áo tròn của anh ta gằn giọng hỏi, tao không hỏi thủ công thủ kỹ gì cả, tao hỏi mày cái này ở đâu ra? Hành động này lập tức làm đám người tạng, quanh đó nổi giận, đã có mấy người tạng bán hàng gần đó đứng lên quát hỏi. Anh chàng kia vội dùng tiếng tạng giải thích với mấy người buôn bán vài câu mới làm cơn giận của họ lắng xuống. Xong rồi anh ta làm bộ thần bí nói với mẹ Kim. Cái thứ này đó, nghe đầu là la trác lấy được trên người của một gã thần kinh không có bình thường người khang ba. À đương nhiên tôi tôi cũng không có được rõ lắm Nhưng mà đây chắc là đồ tốt Nè ông xem đi Nhìn mạc Kinh trầm ngâm suy tư điều gì đó Soa hừ khẽ một tiếng Đột nhiên rút tấm bản đồ da trong tay mạc Kinh lại Quay đầu bỏ đi Nói vọng lại Xem ra chúng ta vẫn chưa thể tin tưởng lẫn nhau được rồi Rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện Chưa nói với tôi hả? Mẹ Kinh vội thanh minh Nè chuyện này thật sự Là do tôi không có nghĩ tới Ngoài những cái điều tôi biết Những điều đã nói hết với anh cả rồi Phái mật tông ấy Tiêu vong từ rất sớm Theo tôi biết thì từ trước khi mà thổ phồn Bị Bị diệt vong Thì nó đã biến mất rồi Cái thông tin tôi điều tra được Chẳng qua chỉ là những cái thứ vụn vặt Liên quan tới tông phái ấy mà thôi Cái chuyện này, chuyện này chúng ta cần phải hợp tác điều tra. Này, này, anh đi đâu đấy? Xoa A đó. Tôi đi nhận diện khuôn mặt. Nhất định phải tra ra cái lý lịch của tên Tóc Bạch Kim. Cái thằng này thật sự rất là đáng nghi. Mạc Kim hỏi: "Anh dựa vào cái gì mà khẳng định vậy?" Xoa A lắc đầu. "Tới lúc đó anh sẽ tự biết." Này, chúng ta đã hợp tác nhiều năm Tôi nhắc anh một lần nữa Đừng có hy vọng quá nhiều vào đám người ấy Bọn chúng không có thể thành công được đâu Tự chúng ta làm đi Mẹ Kin nhìn theo bóng lưng của Soa lẩm bẩm Anh không có hiểu được đâu Y đưa tay nắm cổ áo mình Bên trong dường như có thứ gì đó Max nhắc nhở Ông chủ, Soa đã đi rồi Chúng ta cũng lên đường thôi Mẹ Kinh gật gật đầu Đột nhiên điện thoại di động đổ chuông Y mở máy Mới nghe một câu đặt lớn tiếng quá Nói cái gì hả Sau khi gác máy Y còn ngây ra một lúc lâu Max thấy ông chủ của hắn Cứ nhìn chầm chầm theo hướng Soa biến mất Thầm đoán tâm tư của Mẹ Kinh ông chủ, thằng cha soa cũng thật là cứng đầu cứng cổ. tôi thấy choáng nếm mùi. hắn còn chưa dứt lời thì mạc kim đã tác cho một bàn tay nổ đom đóm mắt. mày là một thằng ngu xuẩn, cái loại người như mày thành công thì chẳng thấy đâu mà thất bại thì liên tiếp. nói xong liền quay đầu bỏ đi thẳng, bên tai còn vang lên tiếng người nói trong điện thoại lúc nãy. ông mạc kim, thật vô cùng xin lỗi khi phải thông báo với ông. Cái người Trung Quốc mà mắc bệnh thần kinh ấy Đã qua đời Lúc 5h30 phút sáng nay nhà ông thông báo với người nhà của anh ta Đến xử lý mai táng Mẹ Kinh thầm nhủ Nếu mình học được tiếng tạng cổ Sớm hơn một chút Biết đâu Có thể biết được điều đó Từ trong miệng của tinh điên ấy Bây giờ Có điều bỏ đi vậy Dù sao trong tay ta cũng còn một thằng điên khác. Không dưng bị Mackin cho một bạt tay Max ôm mặt quỳ dưới đất cho tới khi bóng dáng của Mackin khuất hẳn trong mắt hắn tóe lên một tia hằng học nhủ thầm trong bụng. Nếu mà Soa và Mackin quyết chiến với nhau, không biết kết quả thế nào. Suy nghĩ miên man, hắn không khỏi Bật cười Tổng kết Tình hình còn tốt hơn cả mong đợi Không ngờ Trương Lập và Nhạc Dương Đã đến san Marie trước cả bọn trắc mộc cường ba Ngãi lực khắc còn sớm hơn nữa Chỉ có ba tang Chưa thấy đầu Tình cảnh của Trương Lập và Nhạc Dương Tương đối tệ hại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 Trương Lập phải không ngừng nói vào tai anh chàng Ba Tu, nè cô Ba Tu Cô Ba Tu đang đợi cậu kia Phải cố lên Cứ nói như vậy cả ngàn lần Cuối cùng mới kéo được Nhạc Dương Từ chỗ thần chết trở về Rồi ba người Thì phải chạy liên tục Cuối cùng cơ thể đều không chịu nổi Cộng với việc thiếu dinh dưỡng nhiều ngày Kiệt sức ngã lăn ra Nghe các bác sĩ nói Trong ngày đầu tiên nhập viện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 Cố ý không nhìn nét mặt đối phương. Lửa cánh nam lại không chịu bỏ qua cho gã, hỏi thẳng vào mặt gã. Cường ba thiếu gia, anh nói trước đi, cảm tưởng của anh về lần huấn luyện này như thế nào? Tôi có cảm tưởng gì chứ? trắc mộc cường ba nhảy giật lên, hét lớn. Xuyên chút nữa là chúng tôi chết sạch trong rừng rồi. Cậu trả lời như vậy, cô đã hài lòng chưa? Không sai, chúng tôi đã không thể vượt qua lần huấn luyện này. Vậy thì sao chứ, bị quân du kích truy đuổi bọn động vật bình thường, một con cũng khó gặp, thường xuyên tập trung thành các đoàn quân Lớn cho chúng tôi tham quan đấy, rồi còn sấm xét nước lũ, còn cái ngôi mộ kia, thì càng không cần phải nói nữa Nói xong thì chỉ sợ cô không dám tin thôi, cô nói đi, cô nói đi, thế có thể coi là huấn luyện được không Cho dù đi đánh một trận, cũng không đến nổi phải đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm như vậy chứ nói hết một trang, gã đứng chống nặng mà thở hồng hộc. Lưỡi cánh Nam cũng không tranh cãi với gã, chỉ mỉm cười nói: Ôi cha, không có hoàn thành nhiệm vụ mà còn lý lẽ hùng hồn nhỉ? Hiệu quả huấn luyện ở đâu? Tôi vẫn chưa thấy. Nhưng tính khí hừ, thì ghê gớm thấy rõ đó. Lưỡi cánh Nam không tranh luận với gã, trắc một cường ba cũng không tiệt nổi cấu nữa. Bực tức đáp trả một câu. Tình huống lúc đó cô không có hiểu. Đổi lại là cô thì cũng không có thể hoàn thành được đâu. Không ngờ câu này vừa thốt lên. Trương Lập, Nhạc Dương và cả nhóm của tổ giáo sư Phương Tân tất cả mặt mày biến sắc. Bộ dạng đều như muốn nói Hỏng bét, cường ba thiếu gia sắp gặp họa rồi. Quả nhiên, gương mặt mới vừa còn rạng rỡ như tấm trong làng gió xuân, thoát cái đã phủ một lớp băng lạnh lẽo. Lửa cánh nam lạnh lùng hỏi, vậy sao, sao anh biết, tôi không đi chứ. Trắc một cường ba, đờ người, vẫn còn cứng đầu cứng cổ, không chịu thua. Nhìn những người chung quanh, thấy ai nấy đều cúi gầm mặt xuống. Xem ra lợi cánh nam không hề nói dối Lợi cánh nam nói Bởi vì tôi cảm thấy băng qua cánh rừng đó Có lẽ còn hơi khó đối với mấy người Nên đã quyết định tụi mình đi thử trước một lần Tôi mang theo một con dao săn cá mập Tốn mất 7 ngày Đã hoàn thành quãng đường ấy Vốn tưởng chừng là cái năng lực hiện tại của mọi người Chắc là có thể hoàn thành được nhiệm vụ <cười> Thật là không ngờ Biểu hiện của mọi người làm tôi quá thất vọng Sao hả anh không tin à Tôi xuất phát một hơn các người hai ngày Đến ngày thứ ba tôi đã đuổi kịp Cái tổ của giáo sư Phương Tân rồi Không tin thì cứ hỏi đi Trắc một Cường Ba Ngoảnh lại phía giáo sư Phương Tân Chỉ trận tròn đôi mắt lên ngây ngất hỏi Không mang theo thứ gì à Giáo sư Phương Tân Cúi gầm mặt xuống ừ, Không mang theo thứ gì Cả đồ ăn lều bạc Cả nước cũng không có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 Hai tên phản đồ ấy cứ lắp ba lắp bắp, không chịu nói rõ chuyện gì, để bịt miệng ai đó. Thì ra, chính là để bịt miệng gã lại. Gã hốt hoảng, bất an quay đầu lại, dùng đôi mắt kinh khủng ấy nói với Nhạc Dương, cái con bụng này không phải là người. Nhạc Dương rụt rè, làm ra vẻ, không biết là phải làm gì hơn. Đã bảo là cái đội giáo quan ma quỷ rồi, vậy mà anh còn không tin. mình lưỡi kính nam vỗ mạnh xuống bàn chén trà nhảy tung lên trắc một cường ba cũng giật mình đánh thoát suýt chút nữa là đá đổ cả ghế lại nghe lưỡi kính nam nghiêm giọng nói theo tôi được biết cái lần hành động này có một nhóm khi học tập nghiên cứu chỉ chăm chăm vào phạm vi nhỏ hẹp nhãn quan thấp kém hơn nữa cái xuất phát là nôn nóng mạo hiểm không hề có tinh thần hợp tác đồng đội cũng thiếu cả kế hoạch khảo sát một cách khoa học bao nhiêu công lao huấn luyện hơn nửa năm nay đều uổng phí hết cả rồi còn gì. Kể đó, lại vỗ bàn rầm một cái nữa, trắc một cường ba lại giật thốc mình. Khó khăn, ảnh đầu lại nhìn lạc ma á la, ánh mắt thảm thương vô cùng. Đại sư, ngài bán đứng tôi. Nét mặt của lạc ma á la, thờ ơ hở hững, liếc nhìn lưỡi cánh nam một cái. Không nói, không rằng, biểu thị. Tôi cũng chẳng còn có cách nào khác cả. Chỉ nghe lợi cánh nam tiếp tục. Hey, cũng may, tôi không phải là tổng chỉ huy hành động lần này. Bằng không, tôi tuyệt đối không có cho phép trong nhóm của mình một đám người vô dụng như thế. Nguyên tắc thất bại của hành động, cùng những điểm mà các người tự cảm thấy mình còn chưa đủ, tất cả viết hết ra giấy kiểm điểm cho tôi, ai cũng phải viết. Tôi cảnh cáo trước, không được sao chép bài của nhau, không được trao đổi. Nếu không, phải chép một vạn lần. Đặc biệt là các anh. Lựa cánh nam chỉ thắng vào mặt trắc mộc cường ba. Cũng may là còn thêm một bào một chữ, cát. Mồ hôi của trắc mộc cường ba vã ra như tắm. Từ sau khi tốt nghiệp tiểu học, gãi đá không còn bị ai chỉ vào mặt mắng chửi như vậy nữa. Trong phút chốc, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng bút sột soạt, và có, trẻ có, mọi người đều ngồi thẳng đờ, bút ngoáy không ngừng. Cảnh tượng giống y hệt như một kỳ thi đại học vậy. Mười phút sau, lửa cánh nam uống hết chén trà, đứng lên lạnh lùng nói. Tôi ở phòng làm việc, viết xong thì mang tới đó. Nhớ cho kỹ, trong nhóm các người, có một người phụ trách giám sát toàn bộ quá trình viết im điểm này. Nếu muốn thì thầm bàn tán, thì cứ tự tiện. Đến lúc ấy, chứ có trách tôi không nể mặt. Lúc ra đến cửa, cô nàng lại còn buông thêm một câu. Còn nữa, chưa viết xong thì không được ra ngoài. Bằng không. <cười> Sau khi lỡ cánh nam đi khỏi, căn phòng rất giống như một lớp học. Lại càng trở nên yên tĩnh. Người trong phòng thỉnh thoảng lại trao đổi bằng ánh mắt, nhưng không ai dám lên tiếng nói chuyện. Mặc dù đều biết có lẽ giáo quan nói vậy, chỉ để dọa nạt họ mà thôi Nhưng ai có thể đảm bảo được điều ấy chứ Trắc một Cường Ba dần dần lấy lại bình tĩnh Trong lòng vẫn còn quất ức Thật là vô lý Một cô con gái bé tẹo như vậy Làm sao có thể cầm một con dao mà băng qua một khu rừng ấy được chứ Vậy chẳng phải là còn lợi hại hơn cả Lạc Ma Á La hay sao Cái bà chặn này Rốt cuộc là lai lịch thế nào nhỉ Gã viết bậy Mấy chữ lên giấy Rồi lại nghĩ Có điều Nói đi không phải nói lại Cái lần hành động này Đúng là Làm lộ ra mất Mấy điểm thiếu sót Không có tìm hiểu kỹ lưỡng Đầy đủ về văn hóa Và phong thổ nhân tình Khu vực chung quanh Nam Mỹ Cái này Thì coi như sơ ý đi Còn cái về động vật tiền sử Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của mình Nếu gặp phải một loại động vật mà mình không có một chút hiểu biết nào về nó. Vậy thì biết làm sao bây giờ? Tạm thời thì không nói tới động vật tiền sử đi. Chỉ riêng cái đám động vật. Đã tìm hiểu rồi. Như cái trăng năm Mỹ ấy. Rõ là mình đã nghiên cứu thói quen tập tính. và đặc điểm sinh lý của chúng. Vậy thì sao chứ? Khi gặp phải trăng năm Mỹ ấy. Đừng có nói gì nghĩ cách ra khống chế nó. Đến cái dũng khí để bỏ chạy cũng chẳng còn nữa rồi. ơi <cười> Dữ liệu tra được trên mấy cái máy tính Tình hình thực tế Đúng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Lại còn có các cái mật mã nữa Ý nghĩa tượng hình kia nữa Về mặt này Có thể nói là mình hoàn toàn không hiểu gì cả Cả cơ quan bẫy rập trong địa cung nữa Đấy lại càng là lĩnh vực trống Còn thời tiết tự nhiên Chà Tại sao không hại giống như Mới đầu mình nghĩ vậy Sao còn nhiều chuyện mình chưa nắm bắt được thế nhỉ? Trắc bọc cường ba một lúc phát hiện ra mình có quá nhiều khuyết điểm, ngược lại thành ra không thể hạ bút. Đợt huấn luyện này rất có nhiều điểm gã vắt óc nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi. Chẳng hạn như việc bị quân du kích truy sát. Chính xác, vô duyên cớ bị truy sát, Điểm này có một chàng tinh lửa kính nam kia, phải giải thích làm sao đây. Còn cá Lạc Ma Á La nữa, đối phó cặp bảy là nội dung của giai đoạn cuối cùng. Thực tế, họ chưa từng được dạy qua. Tại sao Lạc Ma Á La lại biết nhiều như thế? Người Cucuê và người Tạng có những tập tục giống nhau đến lạ thường. Chiến ngao không sủa. Suy luật của Nhạc Dương Ừm... Uhm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 là liên hệ với nhau như thế nào đây đúng nhất định họ còn giấu mình chuyện gì đó điểm này thì chắc chắn rồi trắc mộc cường ba càng nghĩ càng thấy tức trương lập ngồi đằng xa nhướng mắt lên nhìn chỉ chỉ vào bản kiểm điểm của mình rồi lại trợn mắt nhìn trắc mộc cường ba ý bảo là tôi đã viết được ngần này rồi sao anh vẫn để giấy trắng thế cường ba thiếu gia trắc mộc cường ba vẫn nọ đứng phát lên Thầm nhủ, sao mình lại phải viết kiểm điểm chứ ừ. Cô ta không giải thích rõ ràng Mình sẽ cãi vụ này cho tới cùng Trắc Mộc Cường Ba ôm một bục bất bình Đẩy bật cánh cửa phòng làm việc của Lửa Kính Nam ra Lửa Kính Nam thấy hai tay của Trắc Mộc Cường Ba trống không Nét mặt bừng bừng nộ khí Bạn hỏi, có chuyện gì Có chuyện gì vào rồi thì nói, đóng cửa lại đi Trắc Mộc Cường Ba đóng sầm cửa lại Bước tới trước mặt Lữ Cánh Nam nói Giáo quan Vừa nãy cô nói chuyện rất lớn tiếng Hỏi những câu tôi không trả lời được Nhưng bây giờ tôi muốn có mấy câu hỏi cô đây Lữ Cánh Nam khẳng khái gật đầu Anh cứ nói đi Trắc Mộc cần ba chống tay xuống bàn làm việc <cười> Cái lần huấn luyện băng rừng nguyên sinh này Không có đơn giản chỉ là huấn luyện thôi Có đúng không Cô còn có chuyện gì vẫn giấu chúng tôi chưa nói ra Có đúng không Lữ Cánh Nam Chẳng tỏ thái độ gì Chỉ nói Tại sao lại nói vậy Chắc một cường ba đáp ngay <cười> chàng lẽ giáo quan còn không nhớ gì nữa hả Nhưng mà tôi chưa có quên đâu Lúc đích đến của hành động lần này Vừa mới quyết định xong Cô đã nói với chúng tôi thế nào chứ Sợ rằng đối thủ cạnh tranh của chúng tôi Đã đi trước một bước Bọn chúng đi trước một bước làm gì cơ chứ Tôi nhớ lúc giáo quan Cũng không có cho chúng tôi Câu trả lời thì phải Kết quả, nhóm của chúng tôi vừa bắt đầu thì đã bị quân du kích truy đuổi, cản trở. Sau đó mới biết là có người tung tin đồn bảo chúng tôi biết lối vào thành phố Vàng. Rõ ràng là để cầm chân chúng tôi lại, hoặc là để cho chúng tôi không có băng qua được khu rừng ấy. Ở đó có cái gì chứ? Cô không hề nhắc đến một cách nào. Trắc một Cường Ba giơ ngón tay lên trước mặt, lắc lắc đầu Tôi nghĩ mãi ra mà cũng không hiểu rốt cuộc đây là chuyện gì, cho tới giờ cho tới khi tôi gặp Lạc Ma Á La. Lạc Ma Á La trong mắt của lửa cánh nàm ấn lên một thức thần tình hoảng hốt. trắc một Cường Ba biết ngay là mình đã đoán đúng, liền tiếp tục tấn công. Không sai, là Lạc Ma Á La. Khi tôi gặp ông ấy, ông ấy không hề hoang mang, hoảng loạn, chỉ muốn tìm lối ra như, như bọn chúng tôi, cũng không có nôn nóng ra khỏi khu rừng ấy. Tôi rõ ràng, Là ông ấy đang tìm một thứ gì đó Trác Mộc Cường Ba cố ý kéo dài mấy chữ cuối cùng ra Hồng tăng áp lực với lửa cánh nam Bạch Thành Đúng không? Địa cung Albus Đúng không? Các người đã sớm biết ra được sẽ đến nơi ấy Đúng không? Thực ra thì Trác Mộc Cường Ba cũng chỉ vừa mới lóe lên ý nghĩ này trong đầu, Đột nhiên nghĩ tới Nhưng gã lại càng cố ý Càng lúc càng lớn tiếng hơn tựa hồ như đã biết hết mọi chuyện Từ trước rồi vậy Gã gần như dí sát đầu mình vào đầu của lưới cánh nam Hỏi tiếp Bên trong rốt cuộc là có cái thứ gì Mặc dù cuối cùng là lạc má là không tìm được thứ gì hết Nhưng tại sao ông ấy lại quen thuộc các cơ quan Cạm bảy, cách bố gục trong kim tự tháp như vậy Ông ấy đã nghiên cứu về nơi đó Đây không phải là chuyện Một ngày hai ngày mà có được Tôi nói có sai không chứ Không ngại đường xá ngàn dặm Bảo chúng tôi đến chỗ ấy rốt cuộc là muốn bọn tôi làm gì? Mục đích của các người có phải là lợi dụng danh nghĩa, huấn luyện đặc biệt, thực tế là để cho chúng tôi là mồi câu, thu hút sự chú ý của quân du kích hay không? Có phải chính các người đã phao tin đồn ra hay không? Lưỡi cánh nam hăng hốt nói không, không phải như vậy, không phải như vậy. Khí thế của cô nè đã không còn cứng rắn như lúc nãy nữa. Trắc một cường ba tiếp tục tăng thêm áp lực cho đối phương, vừa tiến lại gần vừa nói giờ. Thì coi như là tôi hiểu rồi Chúng tôi chỉ là con cờ trong tay các người Là công cụ của các người Huấn luyện đặc biệt cái gì chứ Tất cả đều là giải dối hết Các người chẳng qua là lấy danh nghĩa Khảo sát khoa học Ra nước ngoài trộm trộm mộ thôi Đã từ lâu Gã đã nghi ngờ Lạc Mã là Là thành viên của một tổ chức trộm mộ Giờ thì cả lữ Cánh Nam Cũng rơi vào Việc nghi vấn của gã nốt Tội danh này quá lớn Cả lửa cánh nam cũng nổi giận, đập bàn, đứng dậy quát. Anh nói bậy cái gì đấy, anh chẳng biết cái quái gì hết. Trắc mộc cường ba thì ngược lại, thái độ rất đổi ung dùng. cả thông thả ngồi xuống, vẫy tay nói. Được rồi, cô biết. Vậy thì nói đi, nói cho tôi biết những gì, những cái chuyện này là như thế nào. Lửa cánh nam có chút hoảng loạn Cô cũng không ngờ lại bị trắc mộc cường ba ép tới nước này cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái của mình trầm tĩnh trở lại ngồi xuống trước mặt của trắc mộc cường ba dáng vẻ trầm tư một lúc lâu mới nói tôi đã bảo rồi nếu các anh có thể vượt qua khảo hạch giới kỳ này tôi sẽ giao số tư liệu được các chuyên viên nghiên cứu tìm ra cho các anh xem có điều các anh đâu có hoàn thành lần khảo hạch này có đúng không cô vốn ngờ rằng lưỡi cánh nam ít nhiều lộ ra chút gì, không ngờ cô nàng lại đột nhiên đổi giọng chặt ngược trở lại. Trắc Mộc cần Ba ấn tay xuống bàn, trợn mắt, tội như muốn lập tức đứng phát dậy bỏ đi. Có điều rốt cuộc gã cũng không đứng lên, cứ ngồi yên như vậy, đỏ mắt với lưỡi cánh nam. Con ngươi cơ hồ muốn tuế lửa. Trắc Mộc cần Ba thầm nhủ, con mụ gái già này muốn lấy tôi ra làm trò đùa hả? Rốt cuộc tôi đã đắc, đắc tội gì với cô chứ?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 Có liên quan đến các tư liệu Mà chuyên gia nghiên cứu tìm ra phải không Lữ kính nam Trừng mắt lên lườm gã Vẫn giữ im lặng Trác mộc cường ba cho rằng Cô đã mặc nhiên thừa nhận Trong lòng lại càng thêm nghi vấn mới Gã ngồi thẳng người lên Ngạc nhiên hỏi Nếu vậy thì Cái cánh rừng mà chúng tôi đã băng qua đó Thực sự có quan hệ với Tây Tạng hay sao Những cái hoạt động tế bái tương tự Trong các bộ lạc nguyên thủy của đám thổ dân ăn thịt người nữa Đó không phải là ngẫu nhiên à Cô nói đi Tại sao lại không nói gì chứ hả Lửa cánh nam vùng vàng đó Nè anh đừng có quên nha Anh đang nói chuyện với sĩ quan chỉ huy đấy Như thế này thầy không có xứng đáng là một binh sĩ đặc chuẩn trắc một Cường Ba liền dễu lại <cười> Tôi có bao giờ bảo mình là binh sĩ đâu Tôi đang lấy tư cách của nhà đầu tư Nói chuyện với chủ thầu Tôi chỉ muốn biết những gì tôi cần phải biết thôi Để cứ tiếp tục thế này Chỉ sợ rằng tôi chết rồi Tôi vẫn không hiểu là Tại sao mình chết Tại sao lại chết Đã vậy Thì cần gì phải hợp tác nữa Tôi quyết định rồi Tôi muốn chấm dứt hợp tác tại đây Phát tiết xong Cả khối bất mãn trong lòng Của trắc mộc cường ba Bình tĩnh Trắc mộc cường ba liền bình tĩnh Đứng lên Gã đã chịu đựng đủ rồi cả quyết định sẽ dựa vào sức lực của mình Để tìm kiếm tử kỳ lân của gã Đợi đã Lần đầu tiên, trắc Mộc cường ba trông thấy lửa cánh nam cắn môi Đồng thời không dám nhìn thẳng vào ánh mắt mình Trước khi nhận được lệnh của cấp trên Tôi không thể tiết lộ cho các anh nội dung liên quan đến việc này Có điều, tôi nghĩ cấp trên sẽ nhanh chóng có câu trả lời thôi Cá nhân tôi hy vọng Anh, trắc Mộc cường ba tiên sinh Chứ nên dễ dàng chấm dứt sự hợp tác này như vậy nói đến đoạn cuối giọng cô nhỏ dần nhỏ dần Hừ, đây đã tính là thỏa hiệp chưa chắc một cường ba mừng thầm trong bụng thực ra gã vẫn quan tâm đến số tư liệu được các chuyên gia của nhà nước thu thập kia vậy thì tôi nghĩ ngày mai ngày mai cô hãy cho tôi một câu trả lời đi Trắc Mộc Cường Ba nghiêm túc nói Rồi quay người đi ra Thỏa hiệp Đêm dài đắng đẳng Tiết xuân xe xe lạnh Trắc Mộc Cường Ba không ngủ được Đứng Khoanh tay trước ngực Ngắm nhìn cảnh đêm phía xa xa Thoát cái gã đã tới đây được gần một năm rồi Núi đá cỏ cây ở đây đều đã vô cùng thân thuộc Huống chi là những đồng đội sớm chiều ở cùng nhau kia Cường ba thiếu gia, Nghe nói anh đá cái bà chàng kia rồi hả Không hiểu từ lúc nào Nhạc Dương đã xuất hiện sau lưng của trắc mộc Cường ba Trắc Mộc Cường Ba ấn đầu anh chàng xuống Đẩy về phía sau Hừ, Cái thằng khỉ này Khá lắm, còn dám đùa cả giáo quan của cậu nữa Nhạc Dương lại nhóm đầu lên Lần này thì làm ra vẻ nghiêm túc một chút Rồi nói Cường Ba thiếu gia Tôi nghĩ Anh vẫn không nỡ Rời khỏi đội của chúng tôi đâu Chỉ muốn nhằn mặt thượng cấp một phen thôi đúng không Trắc Mộc Cường Ba ngước nhìn xa xa cười cười cậu đến thăm dò tôi à nhạc dương cười ha <cười> ha nhìn tôi cũng đâu có giống là phản đồ phải không tôi nói thật đấy cường ba thiếu gia không phải anh thật sự muốn rời khỏi đây hành động một mình đấy chứ tư liệu anh đang có trong tay không phải rất có hạn hay sao chắc mộc cường ba nói nhưng công tác bảo mật của họ hơi bị tốt quá thì phải Sư nay, tôi làm việc đều tự mình đặt ra kế hoạch và chương trình riêng như vậy tôi mới biết được rõ là mình đang muốn làm gì và mình đang làm gì. Còn như lúc này, trắc <cười> một cường ba lắc đầu thở dài, có lẽ tôi thật sự không phải là một người lính tốt. Tôi đã quen tự mình nắm bắt lấy vận mệnh của mình chứ không phải nghe theo sự sắp xếp của vận mệnh. Làm chuyện gì? Cũng nhất định phải có mục tiêu Bằng không, vĩnh viễn không thể thành công được Nhưng bây giờ Cả mục tiêu cũng không có Chỉ bảo chúng ta làm theo yêu cầu Tôi thật là không có làm nổi Nhạc Dương nhìn ra xa Thở dài một tiếng Chân dây lát sau mới nói Lần này Lãnh đạo cấp trên Sẽ tỏa hiệp thôi Sao có biết được vậy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 Bất giác, gã cũng thở dài. Hy vọng được như là cậu nói. Nhạc dương lập tức nói. <cười> tôi đã bảo là Cường Ba Thiếu Gia cũng không có bỏ cuộc như vậy mà. Tư liệu tổ chuyên gia thu thập được vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đúng không? Trắc Mộc Cường Ba nói. <cười> cậu ấy à? Đúng là cái gì? Cũng không giống nổi cậu. Phải rồi, tôi lấy làm kỳ quái. Tại sao cậu được chọn vào nhóm này? Chỉ là cấp trên sắp xếp thôi hả? Nhạc Dương nhún vai nói Bởi vì trong đám lính trinh sát Tôi là người giỏi nhất Trắc Mộc Cường Ba bật cười Nhạc Dương kêu toán lên Vậy là ý gì hả? Chẳng lẽ Cường Ba Thiếu Gia Không có nhìn ra được sự ưu tú của tôi hay sao? <cười> Cậu hả? Bốc phét vừa vừa thôi Anh không có thể lấy bài chẳng đó ra so được Cô ta là giáo quan cơ mà Nè, thôi được rồi, được rồi Tôi sửa lại nha Trong cái đám ứng trinh sát trẻ Tôi là người giỏi nhất <cười> Bên ngoài Trong phòng làm việc Cô lửa cánh nam Cô đang nồm nóng đi đi lại lại Ngài xem Như vậy có được không Á la lạc đại nhân Lạc ma á la nói Cấp trên có phản ứng gì không Lửa cánh nam nói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 Biểu hiện tương đối bình thường. Bọn họ cũng không hề biết nguyên nhân mình được lựa chọn, vì vậy cái đội ngũ lần này tuyệt đối không làm cho người ngoài hiềm nghi chút nào, tất cả đều theo yêu cầu của hội đồng trưởng lão, tuyệt đối âm thầm hành động. Lạc Ma Á La nói, Nhạc Dương khá nguy hiểm đấy. Theo như cựng ba thiếu gia nói, Nhạc Dương đã suy luận ra hầu hết những nghi vấn trong chuyến đi ở châu Mỹ này của họ đấy liệu cậu ta có nghi ngờ nguyên nhân thực sự của việc tham gia nhóm này hay không? Lỡ cánh nàm lắc đầu. Chắc là không. Lúc mới gặp mặt, con đã cố ý làm ra vẻ không quen biết bọn họ. Hơn nữa, Nhạc Dương cũng không có thói quen nghi ngờ giáo quan của mình đâu. Cường ba thiếu gia thì chẳng biết việc gì. Những người anh ấy, anh ấy mà tìm tới, giáo sư Phương Tân, cô Đường Mẫn, thậm chí các anh chàng ba Tang trong tù kia cũng đều chẳng biết chút gì cả. Có lẽ chính vì cái nguyên nhân này mà chắc một cường ba mới nôn nóng tìm hiểu thêm về bạc ba la thần miếu Tính cách của cường ba thiếu gia thì rất là độc lập Cứ tiếp tục giấu giếm thế này thì cậu ấy sẽ bỏ đi thật đấy Đã đến lúc cho biết về tư liệu lịch sử kia rồi Đối với cường ba thiếu gia chúng ta cũng nên thay đổi thái độ Cố gắng khiến cho cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy tự nỗ lực tìm kiếm bạc ba la thần miếu chứ không phải vì chúng ta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 Nếu bà Tàn sống trở về, chúng ta không thể không tăng thêm mối hoài nghi với anh ta. Đồng thời cũng phải lợi dụng anh ta triệt để hơn. Vâng, á là đại nhân. Nè, còn nữa, ngãi lực khác kia hình như là một nhân vật có thừa. Có phải cấp trên phải tới đi giám sát chúng ta hay không vậy? Không, chỉ là trợ thủ. Anh ấy sẽ đi ngay thôi. Nhà nước nói... Còn có một nhiệm vụ đặc biệt khác cho anh ấy Có điều như vậy Ngược lại còn khiến con lo lắng hơn Có lẽ Cái nhóm còn chưa nên chuyển nên người gì này Sắp phải giải tán đến rồi Vậy mà lúc này Cường ba thiếu gia lại còn đưa ra những yêu cầu đó nữa Lữ cái nam Nói với vẻ khó xử À Lạc mã là Gật gật đầu Giờ còn một việc nữa phải lo lắng Chính là cái địch của chúng ta Suốt cả hành trình này Ta đều không cảm nhận được Sự tồn tại của bọn chúng Có lẽ đúng là đã qua mặt được đối phương Nhưng Những cái chuyện bọn cường ba thiếu gia gặp phải Đã khiến cho người ta phải nghi ngờ Cả một khu vực rộng lớn như vậy Chỉ có chừng 7-8 bộ lạc nguyên thủy Đi qua đó, cái tỷ lệ gặp cái đám người nguyên thủy ấy Không quá là một phần ngàn Vậy mà cái bọn cường ba thiếu gia lại gặp phải những hai lần còn chuyện bị cả bọn buôn ma túy lẫn quân du kích địa phương đều truy đuổi bọn họ là thế nào <cười> ta luôn có cảm giác sự việc này không có hề đơn giản như bên ngoài đằng sau dường như có một âm mưu gì đó nhưng mà chúng ta lại chẳng nhìn ra được sơ hở nào thật là khiến cho người ta phải lo lắng a la đại nhân liệu chúng ta có quá đa nghi hay không Không, còn không có hiểu đâu Cả địch của chúng ta hết sức giả hoạt và nguy hiểm Từ khi thánh giáo chúng ta tiếp tục Tiếp xúc với bọn chúng Trên cái phương diện điều tra Các đầu mối về bạc ba la thần miếu Hai bên Đã bị chúng chiếm mất tiên cơ Lần này nói thế nào Cũng không thể Xảy ra bất cứ điều sơ sót gì Lữ cánh nam hỏi Á là đại nhân Theo ngài thì Mặc Kim có phải là một trong số những kẻ ấy hay không? Lạc Ma Á La lắc đầu. Không biết, ta cũng không không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Có lẽ hắn không có đi Bạch Thành. Lần này rời khỏi Trung Quốc. Chỉ là một trường hợp trùng hợp mà thôi. Lữ Cánh Nam nói. Không biết cái nhịn của đại nhân Về hành trình lần này như thế nào Lạc Mã Á La Thở dài <cười> Nguồn tin thì chuẩn xác Chỉ có điều chúng ta đã tới chậm một bước Để cái khác nhanh chân hơn Chắc là cái món đồ Trong địa cung Albus Đã bị trộn Đi từ 7 năm trước rồi Lạc lợi cánh nam Dưới mày lên hỏi Nếu đúng như vậy Vậy thì trong tay chúng ít nhất cũng có bản đồ và tòa thành ánh sáng tỏa chiếu rồi. Vậy thì tại sao bọn chúng lại cứ chần chừ chưa có hành động? Lạc Ma Á La lắc đầu. Không có biết nữa. Có lẽ chúng vẫn còn chưa phá giải được những thông tin ẩn chứa trong tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu cũng nên. Dù thế nào thì chúng cũng không có khả năng diễn dịch được cái thông tin trên bản đồ đó đâu. Lạc Ma Á La để lộ nét mặt nặng nề. Lẩm bẩm nói Nếu những gì Người ở trong rừng máng xa nói là sự thật Vậy thì Bọn họ là một nhóm 13 người Trước khi Đến địa cung Albus Đã chết mất 4 người Thêm anh ta vào nữa Là 5 Có lẽ còn lại 8 người Trong địa cung Không thể nào Không có người mất mạng Vậy thì rốt cuộc Cái đám người ấy còn lại bao nhiêu người nữa Nếu Mạc Kinh là một trong số đó Vậy những người khác bây giờ Đang ở đâu Cuối cùng Ông thở dài một tiếng Cái đám người này Quả là đáng sợ Trên đường đi tìm kiếm bạc ba la thần miếu Bọn chúng đã dẫn trước chúng ta Đây đúng là một chuyện hết sức ghẹ gò Chúng ta không có còn Thời gian nữa rồi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 trong đó có một người tóc bạch kim phải không? lữ cánh nam gật đầu vâng xin là một người anh lạc ma á la nói Con thấy người này thế nào lữ cánh nam nghĩ ngợi dây lát rồi đáp khi con nhìn thấy anh ta con có cảm giác cái người này giống là một kẻ lang bạt phóng khoáng tự do ấn tượng mà anh ta mang tới cho con là một quý ông người anh giỏi việc bùng đời Không biết trời cao đất dày, tham gia đoàn du lịch, tự túc tới rừng Nguyên Sinh mạo hiểm. Lạc Mã Á La nói, <cười> không, con nhầm rồi. Khi nghe Cường Ba Thiếu Gia kể về con người này, ấn tượng của ta là kinh nghiệm sống trong rừng Nguyên Sinh của anh ta cao hơn bọn Cường Ba Thiếu Gia thật không biết bao nhiêu lần đó. Người này rất đáng nghi, phải nhận diện khuôn mặt, nhất định phải tra ra lý lịch của anh ta. Lữ cánh nam băng khoăn Làm như vậy liệu có hơi quá Lạc má á la Xua tay nói Không thể sơ ý Không thể để tình huống nào Nằm ngoài dữ liệu của chúng ta xảy ra Lữ cánh nam Vội vân dạng đáp lời Lạc má á la lại ngước mắt Nhìn lên bầu trời xanh thẳm Chậm rãi nói tiếp Không thể sơ xuất được nữa Hai mươi năm trước Vì một phút sơ suất Đã khiến một cô bé vô tội Rớt vào địa ngục Sai lầm tương tự như vậy Tuyệt đối không thể tái diễn được nữa Cuối cùng Lạc Ma Á La nói Vậy thì cứ quyết định vậy đi Ngày mai ta và con Sẽ cùng nói cho Trắc Mộc Cường Ba biết Những tư liệu mà cậu ấy hứng thú Còn phải báo cáo Ổn thoái chuyến đi chồng Mỹ này Lên thượng cấp ta cũng mang toàn bộ nội dung của hành động lần này báo cáo với hội đồng trưởng lão. Họa may các vị trưởng lão có thể nhìn ra âm mưu của cái địch trong lần hành động này. Sáng sớm hôm sau, Trắc Mộc Cường Ba và Giáo sư Phương Tân tới phòng làm việc của Lữ Cánh Nam, Gã vốn địch kéo cả Nhạc Dương Trương Lập cùng đi cho đông người thế mặt, như vậy mới gây áp lực được với Lữ Cánh Nam. Trắc Mộc Cường Ba nói hai người bọn họ cũng có quyền được biết mình đang chấp hành nhiệm vụ gì. Nhưng hai tên nhát gan ấy vừa nghe nhắc đến chuyện kiếm giáo quan đàm phán đã rụt lại, rồi nói thế nào cũng không chịu đi. Còn về mẫn mẫn, Trắc Mộc Cường Ba vốn không có ý định để cô dính dáng đến chuyện này. Gã cũng tìm tới Lạc Ma Á La, không ngờ nhà sư già nói mình là người của phía tôn giáo, cũng biết chuyện rồi. Lạc Ma Á La, Nghe Lạc Ma Á-la nói vậy, Trắc Mộc Cường Ba tròn mắt lên nhìn ông một lúc, không thể nào vị sư già này đã biết hết mọi chuyện. Gã còn tướng đâu, chỉ có Lữ kính Nam với Ngãi Lực Khắc là hiểu rõ mọi chuyện này thôi. Lữ kính Nam và Lạc Ma Á-la đã ở trong văn phòng đợi họ từ trước, chỉ có Ngãi Lực Khắc là không thấy đâu. Cấp trên đã có câu trả lời chưa? Trắc Mộc Cường Ba vừa bước vào đã mở miệng hỏi ngay,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 Mới từ hải ngoại mang về hay không <cười> Đương nhiên Lời cánh nam nói tiếp Tin rằng Hai người đều có hiểu biết rất sâu Về Vương Triều cổ cách Phải không Giáo sư Phương Tần lấy làm lạ Và nói à, Không hiểu rõ lắm Trắc Mộc Cường Ba ngạc nhiên nói Tại sao tôi phải hiểu rất rõ chứ Tôi chỉ biết Vương Triều ấy Ở phía Tây Hình như là thuộc khu vực A Lý thì phải Vậy thì còn Vương Triệu tự Hùng Nó được kiến lập trước Vương Triệu Cổ Cách Có thể nói là tiền thân của Vương Triệu Cổ Cách à, Tôi có nghe nói Nhưng mà cũng không có hiểu biết gì hết Lửa cánh nam ngầm liếc mắt nhìn Lạc Ma Á La Lạc Ma Á La cũng lẵng lặng ra ám hiệu ngầm Biểu thị là Trắc một Cường Ba đích thật không biết gì về chuyện này Lợi kênh nam lại nói tiếp Không biết cũng không sao Hai người xem qua các tư liệu Rồi thì sẽ hiểu thôi Tôi sẽ nói vắng tắt tầm quan trọng của nó Sau khi Tán thổ, lãng đạp ngã Chết Thì chiến tranh tiếp diễn liên tiếp Năm 877 sau công nguyên Vương triều của thổ phồ Bị diệt vong Đồng thời bị chia cắt thành các vương quốc nhỏ Giai đoạn này đã hoàn toàn bị quên lãng trong lịch sử. Từ sau trở đi thì tư liệu có thể tra cứu trong lịch sử chỉ có A Đế Hiệp Đại Sư vào đất Tạng năm 1042 sau Công Nguyên. Có điều đây cũng không phải hoàn toàn là tư liệu lịch sử. Trong những vương quốc nhỏ ấy, chỉ có một vương quốc duy nhất có được hòa bình và nhanh chóng hồi phục, rồi tồn tại kéo dài đến mấy trăm năm sau chính là vương quốc của Vương triều Cổ Cách. Bọn họ là con cháu của Lăng Đạt Mã thuộc nhánh của Duy Tùng. Nếu như tính từ Duy Tùng thì lịch sử của Vương triều này bắt đầu từ năm 842 trước Công Nguyên cho đến tận thế kỷ 17, vừa hay thì bao gồm cả giai đoạn tịch diệt này nữa. Vì vậy, các văn kiện lịch sử của Vương Triều Cổ Cách có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc nghiên cứu giai đoạn lịch sử thất lạc sau khi lãng đạp mã diệt Phật giáo. Trước mắt các chuyên gia đã có nhận định sơ bộ, số Cổ Cách Kim Thư này chính là các văn kiện lịch sử của Cổ Cách đã bị mất tích. Nếu được chứng thực, giá trị của chúng sẽ cực kỳ trân quý. Hơn nữa, theo nguồn tin đáng tin cậy của chúng ta, đó số Cổ Cách Kim Thư này chính là một trong những đầu mối quan trọng mà năm xưa Stanley phát hiện được ở Tây Tạng. Nói tóm lại, cổ cách Kim Thư chính là sử liệu đáng tin cậy nhất về giai đoạn diệt Phật. Đầu mối mà nó cung cấp cũng là đáng tin cậy nhất. Những vấn đề liên quan đến phương diện lịch sử tôi không có rườm rà nhắc lại nữa ở đây. Mà ở đây chỉ muốn nhấn mạnh và một vấn đề trong cổ cách Kim Thư có liên quan tới Châu Mỹ thôi. Thật ra chuyến đi châu Mỹ lần này của mọi người Cũng liên quan tới số cổ cách kim thư Vừa mới được mang trở về tổ quốc kia Trắc Mộc Cường Ba lại càng nghe càng thấy mơ hồ khó hiểu Chuyến đi châu Mỹ liên quan gì tới cổ cách kim thư chứ Lữ Cánh Nam nói Anh nghe tôi nói hết đã Theo những tư liệu mà chúng tôi nắm được Sau cái giai đoạn diệt Phật Để bảo vệ kinh điển của Phật gia thời đó, những vị cao tăng, lắng đời ẩn thế có thể nói đã mang đi một số kinh điển hoàn chỉnh nhất và các công nghệ phẩm xa hoa nhất của Vương Triều Phổ Thồn thời kỳ Thịnh Vượng. Bọn họ trải qua vô số hiểm nguy, cuối cùng đã tìm được một nơi an toàn. Có lẽ bọn họ cũng biết. Không thể để những báu vật nghệ thuật ấy Vĩnh viễn chôn vùi ở một nơi không ai hay biết được Rồi sẽ có một ngày Cần phải để cho chúng xuất hiện trở lại dưới ánh mặt trời Hoặc cũng có thể là các vị cao tăng Phải có Sẽ có tranh chấp nội bộ Sinh ra nghi ngờ này Đối với quyền sở hữu Các vật phẩm trong thần miếu Nói tóm lại Mấy chục năm sau khi thần miếu được xây dựng xong Thì những người đó Đã phái sứ giả đi Tổng cộng mang theo ba món Chính là tính vật để chỉ dẫn người đời sau tìm kiếm bạc ba la thần miếu Theo những thông tin mà chúng ta nắm được hiện nay Một trong ba thứ đó chắc là một tấm bản đồ Ghi chép cách vượt qua bóng đêm và nguy hiểm Tìm đến được nơi họ xây dựng thần miếu Về thứ này thì chúng tôi đã từng tổ chức điều tra toàn diện Lát nữa sẽ nói tự tận với anh một thứ nữa gọi là tòa thành ánh sáng tỏa chiếu. Cụ thể là thứ gì thì cho tới giờ chúng tôi cũng chưa có làm rõ. Thế nhưng chúng tôi đã tìm thấy trong Cổ Cách Kim Thư một số vết tích lịch sử liên quan tới món vật ấy. Đây là lần thứ hai Trắc Mộc Cường Ba tiếp xúc với chuyện liên quan đến Bà Bà La Thần Miếu hoàn toàn không ngờ ngôi miếu này lại có quá nhiều chuyện đến như thế.